kẻ trộm sách phần năm. quyển sách rơi xong. Có một quyển sách đang trôi xuôi dòng sông Amber, một thằng bé đã nhảy xuống, đu kịp quyển sách ấy rồi giữ lấy nó trong bàn tay phải của nó, thằng bé tè toét cười. Nó đứng trong dòng nước lạnh giá ngập đến ngang hông của tháng 12. Một đêm hôm thì thế nào đây hả đồ con lận? thằng nhóc hỏi. Bầu không khí xung quanh có hơi lạnh đáng yêu, kỳ diệu và khiến bạn buồn nôn. Ấy là còn chưa nói đến cái bục nhói rất cụ thể của nước, được phủ từ đầu ngón chân lên đến bờ môi của thằng bé. Một đụ hồn thì thế nào đây hả? Một đụ hồn thì thế nào đây hả? Rudy tội nghiệp. Có một thông tin nhỏ về Rudy Steiner. Nó không đáng phải chết theo cái cách mà nó đã chết. Trong mẫu vết, bạn còn nhìn thấy mấy trang sách lộn xộn vẫn kẹp vào giữa các ngón tay của thằng bé. Bạn nhìn thấy một mái tóc vàng đang run rẩy vì lạnh. Thế là bạn liền đưa ra một kết luận ban đầu cũng như tôi, rằng Rudy đã chết vào chính ngày hôm đó vì bị giảm thân nhiệt. Nhưng không Những hồi ức như thế chỉ có thể nhắc tôi nhớ rằng thằng bé không đáng phải hứng chịu cái số phận oan nghiệt sẽ xảy đến với nó gần 2 năm sau đó. Dù thế nào đi nữa thì rước một thằng bé như Rudy đi cũng là một sự ăn cướp trắng trợn. Nó có quá nhiều điều đáng để nó sống. Vậy mình làm thế nào đó, tôi vẫn đoán chắc rằng thằng bé đã rất tích nhìn đống gạch đá kinh khiếp và bầu trời căn phòng lên vào đêm mà nó chết. Nó đã khóc, đã quay đầu lại và mỉm cười. Trong lòng của nó ước giả như nó có thể nhìn thấy cây trộm sách đang chống tay và quỳ gối trên mặt đất bên cạnh cái xác vô hồn của nó. Nó hận đã rất vui sướng khi chứng kiến cô bạn nó hôn lên đôi môi bụi bặm bầm dập của mình. "Phải, tôi biết điều đó, từ thẳm sâu trong trái tim đập cùng bóng tối của tôi, tôi biết điều đó. Thằng bé hận rất thích điều ấy, bạn hiểu chứ. Ngay cả thần chết cũng có một trái tim." Dĩ nhiên, tôi đang tự sự một cách thổ lộ, tôi đang làm hỏng phần kết thúc, không chỉ phần kết thúc của quyển sách mà cả kết thúc của cái đoạn đặc biệt này trong sách. Tôi đã mang đến trước cho bạn hai sự việc, bởi tôi không thích thú gì với việc dựng nên những điều bí ẩn. Mấy điều bí ẩn đó đã làm tôi phát ngấy. Chúng làm tôi bận rộn với những việc lặt vặt. Tôi biết điều gì đã xảy ra và bạn cũng thế. Chính cái âm mưu đã thúc đẩy chúng ta đến những sự việc đó mới làm tôi bực tức, rối trí, quan tâm và kinh ngạc. Có rất nhiều điều để suy nghĩ, rất nhiều câu chuyện. Dĩ nhiên rồi, có một quyển sách mang đề là Người hút máu mà chúng ta thực sự cần phải thảo luận. Cùng với việc làm thế nào mà nó lại trôi xuống sông Trong khoảng thời gian gần đến kỳ lễ Giáng sinh năm 1941 Trước tiên, chúng ta phải giải quyết tất cả những chuyện này đã Bạn có nghĩ thấy không? Vậy, là đâu vào đấy rồi nha Chúng ta sẽ làm thế trước Nếu được bắt đầu với trò cờ bạc Hãy gieo một con xuất sắc với việc giấu một người Do Thái Và đây là cách mà bạn sẽ sống Nó sẽ trông giống như thế này đây Ít nhất thì cuộc sống cũng bắt đầu có vẻ giống như bình thường Dù có nhiều áp lịch hơn Hai anh và Rosa đã cãi nhau trong phòng khách Ngay cả khi việc này diễn ra một cách im lặng hơn nhiều so với trước đây Liazen như thường lệ là người đứng quan sát Nguồn gốc vụ cãi nhau bắt đầu từ đêm hôm trước Dưới tầng hầm Nehan và Max đang ngồi cùng với mấy thùng sơn Những tờ ngữ dài dài tấm phủ chè bụi Max hỏi liệu Rosa có thể cắt cho anh tóc gọn đi một chút được hay không Nó bắt đầu chọc vào mắt cháu rồi Han đáp Được rồi, ba xe xe mình có thể làm việc gì Giờ thì Rosa đang lục loại mấy ngăn kéo Những từ ngữ của bà được ném trả lại về phía bố Cùng đám rác rưỡi trong đó Cái kéo chết tuyệt đấy ở đâu rồi chứ Không có trong ngàn keo dưa à Tôi kiểm tra ngăn đó rồi Có thể là bà không nhìn thấy nó chăng Trông tôi có giống như một con mụn mù loài hay không Liazen Con ở đây Không kịp Còn mụn đàn bà này Sao bà không chịu làm tôi điếc luôn đi cho rồi Im đi đồ lợn Liazen cái kéo đâu rồi Mày thật là vô dụng có biết không hả Đừng có lôi con ghé vào chuyện này Có thêm nhiều từ ngữ được trao đổi qua lại Từ người đàn bà với mái tóc như dây chung Đến người đàn ông có cặp mắt màu bạc Cho đến khi Rosa đấm sạm ngắn kéo lại Đằng nào thì tôi cũng sẽ cắt hổng bé cả thôi Cắt hổng à Khi đó trông bố như đã sẵn sàng nhật phân mái tóc của mình ra Nhưng giọng nói của ông lại như một lời thị thầm Chỉ vừa đủ để nghe thấy Có tình quay nào sẽ nhìn thấy mái tóc đó kìa chứ Ông mất mấy mồi để chuẩn bị lên tiếng lần nữa, nhưng lại bị phân tâm bởi dáng người như phù thủy đầy lâm hộ của Bass Vanderberg. Người đang đứng một cách lịch sự và đầy bối rối nơi ngưỡng cửa. Anh đã mang theo cái kéo của mình và tiếng lần trước, và anh không đưa nó cho Han Hirosa, mà đưa cho đứa bé gái 12 tuổi. Con bé là lựa chọn bình tĩnh nhất dành cho anh lúc này. Miệng anh run lên một chút trước khi anh hỏi: "Em sẽ giúp anh chứ?" Legend cầm cái kéo và mở nó ra. Cây kéo có những vết đã rỉ sét và những chỗ vẫn còn sáng bóng. Con bé quay sang bố Và khi ông gật đầu, nó theo mắt xuống tầng hầm. Người Do Thái ngồi trên một thùng sơn, một tấm chai bùi nhỏ được bọc quanh vai anh. Em muốn cắt hỏng bao nhiêu chỗ cũng được. Bố thì ngồi lại ở những bậc cấp. Khi cắt những sợi tóc như lông chim của anh, con bé thấy ngạc nhiên vì âm thanh do cây kéo phát ra. Không phải là tiếng kéo lách cách, mà là tiếng can két của mọi lưỡi kéo khi nó gặt từng tấm tóc. Khi công việc đã hoàn thành, với một mái tóc có bài chỗ xấu xí, bài chỗ quanh co lẩm chẩm, Còn bé đi lên tầng trên dưới mớ tóc của Max trong tay mình và ném chúng vào bếp lò. Nó nhóm một que diêm lên và nhìn chậu tóc ấy quăng lại rồi chìm xuống trong màu cam và màu đỏ. Một lần nữa, Max lại xuất hiện ở ngưỡng cửa. Lần này, anh đứng trên những bậc cấp. Cảm ơn Nia Zen. Giọng nói của anh rất cao và khàn đặc. Đầu đó trong giọng nói ấy ấn chứa một nụ cười. Lúc anh nói cũng là lúc anh biến mất để quay trở lại lòng đất. Tờ báo đầu tháng 5 có một người do thái trong tầng hầm nhà cháu, có một người do thái trong tầng hầm nhà cháu. Khi đang ngồi trên sàn căn phòng để sách trong nhà ông thị trưởng, Liegen Meminger đã nghe thấy những lời ấy. Một cái túi đựng đồ giặt ủi đang ở bên cạnh nó, và dáng người ba quái của vợ ông thị trưởng đang ngồi ngập ngừng ở chỗ cái bàn. Liege đang đọc quyển ngữ sáu. Con bé cầm quyển sách trước mặt, mở ra ở trang 22 và 23. Liege nhìn lên, nó tương tự ra cảnh mình bước tới, nhẹ nhàng vén mấy món tập thơ của người đàn bà ấy sang một bên rồi thi thăm dưới đáy bạc. Có một người do thái trong tầng hầm nhà cháu. Khi quyển sách run rẩy trong lòng con bé, thì cái điều bí mật ấy như đã ngồi đè lên miệng nó, nó say sỡ được một tư thế rất thoải mái, nó ngồi bắt kéo chân. Nốt này lẽ ra cháu phải đang trên đường về nhà. Lần này, con bé đã thực sự lên tiếng, đôi tay nó run rẩy, mặc cho tia nắng đằng xa, một ngọn gió nhẹ bỗng thổi luồn qua khe cửa sổ, cùng những giọt mưa rơi vào phòng như một cửa. Khi Leia Jen đặt quyển sách lên giá, Cây ghế của người đàn bà cọ quẹt trên sàn nhà. Rồi bà ấy bước tới gần nó. Lúc nào kết thúc cũng giống như thế này, nhưng quần nếp nhăn nhẹ nhàng tiết nối trên gương mặt bà, xương lên một thoáng khi bà buông người tới trước và lấy quyển sách ra. Bà đưa nó cho Lê bé gái, Lê gen né sang một bên. "Không, cảm ơn bà. Ở nhà cháu đã có đủ sách rồi. Coi lại để dịp khác. Cháu đang đọc lại một quyển khác với bố, quyển mà cháu đang trộm từ chỗ đống lửa vào đêm hôm nọ, bà biết đó." Giờ ông thị trưởng gật đầu. Nếu có một điều có thể nói về Legende Meininger thì việc trộm gấp của con bé không phải là vô cớ. Nó chỉ ăn trộm những quyển sách mà nó cảm thấy cần phải có. Hiện thời, nó đã có đủ sách. Nó đã đọc quyển Người bùng 4 lần và đang đọc lại quyển Cái nhún vai. Ngoài ra, mỗi đêm trước khi đi ngủ, con bé lại mở một quyển sách hướng dẫn đạo học đúng cách ra. Vùi sâu trong quyển sách này là quyển Người đứng nhìn xuống. Con bé đọc những từ ngữ trong đó thành tiếng và chạm vào những con chim. Nó lật giở những trang sách một cách ồn ĩ, chậm chạp. Ta miệt ba ba Heimen Cậu bé ra khỏi thư viện, bước vào hành lang lát sàn gỗ rồi đi ra khỏi ngưỡng cửa kỳ quặc của ngôi nhà. Theo thói quen, nó đứng lại trên bậc cấp một lúc, ngắm nhìn Montchen đang nằm bên dưới mình. Chiều hôm ấy cả thị trấn như được bao phủ trong một màn sương mù màu vàng. Màn sương ấy vuốt ve những mái nhà như thể chúng là bậc mưa trong nhà và tỏa ngập trên các con phố như nước tắm. Khi bước đi trên phố Munich, cái trộm sách ngoặt tới ngoặt lui giữa những người đàn ông và đàn bà cầm ô. Một đứa bé gái mà áo 10 đi hình ngang không xấu hổ từ thùng rác này sang thùng rác khác, đều đặn như một con lắc đồng hồ. Kia rồi, con bé cười với những đám mây màu đồng để ăn mừng, trước khi thò tay vào và lấy một tờ báo nhàu nhĩ ra. Nhiều trang trước và trang sau của tờ báo đã lấm lem những vết mực loang. Con bé vẫn gấp tờ báo thực phẩm làm đôi rồi kẹp nó vào dưới cánh tay. Suốt vài tháng qua, ngày thứ năm nào cũng giống như thế này. Ngày thứ năm là ngày đi giao và nhận đồ giặt ủi, cuối cùng còn sót lại với Liyazen cho đến lúc này và tưởng thì cái này có thể mang lại một vài lợi ích nào đó. Con bé không bao giờ có thể tìm được cảm giác chiến thắng mỗi khi nó tìm thấy một tờ tin nhanh Morning hay bất kỳ ấn phẩm nào khác. Việc tìm thấy một tờ báo sẽ khiến ngày hôm đó trở nên tốt đẹp. Nếu đó là một tờ báo có phần ô chữ chưa được giải thì sẽ là một ngày tuyệt vời. Con bé sẽ đi về nhà, đóng cánh cửa sau lưng nó lại rồi mang tờ báo xuống hầm cho Max và Norbert. Ô chữ thế nào? Chưa giải. Tuyệt lắm. Người Do Thái sẽ nở một nụ cười khi anh nhận lấy tờ báo và bắt đầu đọc trong ánh sáng lờ mờ dưới tầng hầm. Thường thì Lejen sẽ quan sát anh khi tập trung vào việc đọc tờ báo, khoanh tất ô chữ rồi sau đó bắt đầu đọc lại tờ báo một lần nữa từ trước ra sau. Khi thời tiết trở nên ấm hơn, thì lúc nào Max cũng ở dưới tầng hầm. Vào ban ngày, cánh cửa dẫn xuống tầng hầm được để ngỏ cho chút ánh sáng từ phía hành lang lọt xuống chỗ anh. Bản thân hành lang ấy cũng không hẳn làm được tấm trong ánh nắng mặt trời, nhưng trong những hoàn cảnh đặc biệt, khi bạn phải nhận lấy những gì mình có thể có được nhưng để sáng vẫn còn tốt hơn là chẳng có tia ánh sáng. Và họ phải tiết kiệm dầu lửa vẫn chưa đến mức cạn kiệt nhưng tốt nhất là sử dụng nó càng ít càng tốt. Legend thường ngồi trên bệ tấm phủ che bụi, con bé sẽ đọc sách trong lúc Max hoàn tất những câu chữ. Hai người ngồi cách nhau vài mét, rất hiếm khi trò chuyện và trong hầm chỉ có âm thanh của những trang giấy được lật giở. Con bé cũng hay để lại những nguyên sách của nó cho Max đọc khi nó đến trường. Ở nơi mà Hans Zimmer và Eric Waldberg cuối cùng cũng sum hợp với nhau bằng âm nhạc thì Max và Lierzenz được kết nối với nhau bởi sự thu gom một cách thầm lặng những từ ngữ Chá anh Max, chào Lierzenz Họ sẽ ngồi xuống và đọc Có những lúc, con bé quan sát người thanh niên ấy Nó quyết định rằng chân dung mà anh sẽ được tấm tắt lại một cách hoàn chỉnh nhất như là một bức tranh được vẽ bằng những màu tái nước da màu sám nhạt mỗi con mắt là một đậm lệ và anh thở như một kẻ chạy trốn một cách tuyệt vọng nhưng lại vô thanh chỉ có lòng ngực anh mới cho anh chút biểu hiện của một người còn sống Với mật độ ngày càng thường xuyên, Liazen hãy nhắm bắt lại và yêu cầu Max đố nói những từ mà con bé vẫn tiếp tục trả lời sai. Và nó sẽ nguyền rũa nếu những từ ngữ ấy vẫn tìm cách trốn tránh nó. Sau đó, con bé sẽ đứng lên và sơn những từ ngữ ấy lên tường ở bất cứ chỗ nào đến hơn chục lần. Max Vandenberg và Liazen Meminger sẽ cùng nhau hít dòng mùi của sơn và xi măng. Tạm biệt, anh Max. Tạm biệt, Liazen. Ở trên giường, con bé nằm thao thức, hình dung ra người thanh niên dưới tầng hầm. Trong tưởng tượng của nó trước khi ngủ, anh luôn mặc đầy đủ quần áo mà ngủ, vẫn còn mang cả giày, phòng khi anh cần phải trốn đi một lần nữa. Anh ngủ với một con mắt vẫn còn thức. Giữa tháng năm, Lejen mở cửa và mở miệng cùng một lúc. Đội bóng của nó vừa đè bẹp đội của Rudy với tỷ số 6-1 trên phố Tiên Đạn, một trận thắng không tưởng. Nó phi vào bếp, kể cho bố mẹ tất tần tật về bàn thắng mà nó đã ghi được. Sau đó, nó lao xuống tầng hầm để thuật lại thật tỉ mỉ mọi chi tiết của bàn thắng ấy cho Max. Anh đặt tờ báo xuống. Lăng nghe lời nó thật chăm chú rồi mỉm cười với con bé. Khi câu chuyện về bạn thắng ấy đã được kể xong, có một sự im lặng dễ chịu kéo dài đến vài phút, rồi Max chậm chạp nhấc mình lên. "Em sẽ làm cho anh một việc này chứ, Vệ san?" Dù còn đang phấn khích vì chiến thắng trên phố Thiên đàng, con bé cứ nhảy nhót không ngừng, dù nhân tấm phủ tránh bụi, nó không nói gì, nhưng hành động của nó đã thể hiện rõ ràng, nó sẵn lòng mang đến cho anh chính xác những gì mà anh cần. "Em đã kể cho anh nghe tất cả bạn thắng mà em ghi được." Nhưng anh không biết thời tiết ngày hôm nay như thế nào. Anh không biết là em ghi bảng trong một ngày mặt trời tỏa nắng hay một ngày mà mây mù che phủ mọi vật. Em có thể lên đó và kể cho anh nghe xem thời tiết hôm nay thế nào hay không? Anh lùa tay giờ mới tóc cục ngủ, đôi mắt đục ngầu của anh như nải xin cái điều giản dị nhất trong mọi điều giản dị. Dĩ nhiên là sau đó Liegen vội vàng trèo ngược lên những bậc cấp, nó đứng cách cánh cửa ra vào đầy những vết nhổ đã ố vài nét, rồi bắt đầu ngắm nghía và quan sát bầu trời. Khi quay lại căn hầm nói đối với anh. Bầu trời hôm nay rất trong xanh nên Max và có một đám mây to tướng nó trải dài trên trời như một sợi dây thừng vậy. Ở cuối sợi thừng đó mặt trời vàng chói như một cái hố. Ngay lúc đó, Max biết rằng chỉ một đứa trẻ mới có thể mang đến cho anh một bản thông báo thời tiết như vậy mà thôi. Anh vẽ lên tường một sợi dây thừng dài, được bệnh chặt. Ở cuối sợi dây là một mặt trời vàng chói dữ và ức sủng đến mức bạn như có thể nhào ngay vào giữa cái mặt trời ấy. Trên đám mây hình dây thừng, anh vẽ hai hình người Một đứa bé gái mạnh khảnh và một người do thái thảm bại, họ bước đi, tay gian ra để giữ thăng bằng. Về phía mặt trời ướt sụn ấy, bên dưới bức vẽ, anh viết một dòng chữ. Những dòng chữ viết trên tường của Max Vandenberg. Hôm ấy là thứ hai, và họ đã đi trên một sợi dây thừng về phía mặt trời. Cuối tháng 5, với Max Vandenberg, chỉ có si băng lạnh và rất nhiều thời gian là dành cho anh. Từng giờ từng phút trôi qua thật tàn nhẫn như một thứ hình phạt. Những vị thần ăn trong những lúc anh tĩnh táo là bàn tay của thời gian và nó không ngừng ngậy giày vò anh. Nó cười và siết chặt lấy anh rồi để cho anh sống. Thật là một hành động tàn ác khủng khiếp khi để cho ai đó sống như thế. Ít nhất một lần mỗi ngày, Hannah Hume men đi bước xuống những bậc thang của tầng hầm và chia sẻ với anh một cuộc trò chuyện. Thì toán Rosa lại mang xuống một mẩu bánh mì khô còn thừa. Dù vậy, khi Lia gen xuống, Max mới thấy mình lại quan tâm đến cuộc sống này hơn cả. Ban đầu anh cố gắng kháng cự lại cảm giác đó. Nhưng càng ngày anh càng thấy khó khăn khi để bé gái xuất hiện. Mỗi lần con bé lại có một bản báo cáo thời tiết mới. Nhiều là hôm ấy có bầu trời trong xanh, có những đám mây nhão nhĩ như giấy carton, hay có một mặt trời chói chang như chú trời đang ngọ xuống sau khi ăn quá nhiều trong bữa tối. Khi anh thấy cô đơn, cái cảm giác rõ ràng nhất nơi anh là sự biến mất. Tất cả quần áo của anh đều màu xám, dù ban đầu chúng có màu ấy hay không. Từ cái quần cho đến cái áo len hay chiếc áo khoác rách rưới, anh vẫn quàng lên người. Trong nó như đang nhỏ giọt khỏi người anh như nước. Anh vẫn thường kiểm tra xem da mình có tróc ra không, vì anh có cảm giác như da đang tàn rã dần. Điều anh cần là một chuỗi những kế hoạch mới. Kế hoạch đầu tiên là tập thể dục. Anh bắt đầu với động tác hít đất, nằm áp bụng xuống sàn nhà lạnh giá, rồi sau đó tự nhấc thân người mình lên. Có cảm giác như cánh tay anh đã bị gãy gặp lại ở hai bên khuỷu, và anh mường tượng ra cảnh máu từ trái tim rỉ ra khỏi người mình, và rõ từng giọt xuống sàn một cách thảm hại. Khi còn là một cậu trai mới lớn ở Stugard, mỗi lần anh có thể hít đất được đến 50 cái. Bây giờ ở tuổi 24, có thể là nhẹ hơn cân nặng lúc bình thường của anh đến gần 8 cân. Anh chỉ có thể hít đất được 10 lần. Sau một tuần, anh đã hoàn thành được 3 lần hít đất, mỗi lần 16 cái và 22 lần nằm xuống rồi lại ngồi dậy. Khi làm xong những động tác này, anh sẽ ngồi dựa lưng vào bức tường hầm cùng những người bạn là mấy thùng sơn, cảm thấy mạch đang đập trong răng mình, anh cảm thấy cơ bắp mình nhũn ra như bánh dày. Có khi anh tự hỏi mình rằng có đáng không khi cứ cố sức. Tuy nhiên nhồi lại một lúc nhịp tim của anh bình thường trở lại và cơ thể anh lại có thể hoạt động. Anh sẽ tắt đèn và đứng trong bóng tối của căn hầm. Anh đã 24 tuổi nhưng vẫn có thể hình dung ra những điều hoang đường. Ở góc đại màu xanh, anh kể bình luận. Chúng ta có đường kim vô địch thế giới, một kiệt tác của dòng giống Aryan quốc trưởng. Và nơi góc đại màu đỏ, chúng ta có kẻ thách đấu mặc cho người vô thái, Mas Marinbert. Xung quanh anh, tất cả như đều trở thành hiện thực. Ánh sáng trắng của ngọn đèn hạ thấp dần xuống hình thành nên một võ đài uy nghi, và có một đám đông đang đứng đó trên rìa, cái âm thanh kỳ diệu của rất nhiều người đang nói cùng một lúc. Làm sao mà mọi người đó lại có nhiều thứ để nói cùng một lúc như vậy được chứ? Bản thân cái võ đài thì thật là hoàn hảo. Những tấm vải bạc hoàn hảo, những sợi dây trông vô cùng đáng yêu. Ngay cả những cái tua lơ thơ của từng sợi dây thừng được bện chặt cũng trông thật hoàn mỹ, sáng bóng lên trong ánh sáng trắng xóa đặc lực. Cái căn phòng nồng nặc mùi thuốc lá và bia. Ở góc đài bên kia, Adolf Hitler đứng cùng đám tùy tùng của ông ta. Đôi gẳng chân thò ra từ một tấm áo chàng màu trắng và đỏ với một chữ thập ngoặc như được in hằng lên mặt lưng áo. Hàn Reme như gắn chặt vào gương mặt, nhưng từ ngữ thì thầm vào tai bởi huấn luyện viên của ông, gập lại. Ông ta nhún nhảy từ chân này sang chân kia rồi mỉm cười. Ông ta phá lên cười to nhất khi sướng ngôn viên của bở đại liệt kê ra rất nhiều những thành tựu mà ông đã đạt được và tất cả đều được khoang lên ầm ĩ bởi cái đám đông đang trầm trồ tán phục bên dưới. Bất bại. Gã sướng ngôn viên tuyên bố Trời rất nhiều tên do thái và trước bất cứ mỗi đại doa đầu khác đến nước Đức lý tưởng, quốc trưởng Vạn Tuế. Chúng tôi chào mừng ngài. Đám đông trở nên thật cuồng loạn và lộn xộn. Tiếp theo, khi mọi người đã ổn định lại là đến kẻ thách đấu. Sứ ngôn viên của bỏ đại trưởng Sangmax, người đang đứng một mình nơi góc đài dành cho kẻ thách đấu, không có đoàn, không có tùy tùng, chỉ là một tên do thái trẻ tuổi với hơi thở gia vững, một khuôn ngực trần, một đôi tay và một đôi chân mỏi mệt. Dĩ nhiên rồi, chi quần cặp của anh màu xám. Anh cũng di chuyển từ chân này sang chân kia, nhưng việc này là hết sức tối thiểu để giữ gìn sức lực. Anh đã đổ rất nhiều mồ hôi trong phòng tập để có được hạng cân đúng như dự định. Kẻ thách đấu đại diện cho dòng máu Jo Thái. Người ta không thể nghe được phần còn lại của câu nói ấy. Nó đã bị lấn át bởi những lời xỉ vả nhục mạ từ phía khán đài và mắt quan sát đối thủ của anh kì ảo tràn ra, rồi bước vào giữa đài để nghe phổ biến luật và bắt tay đối thủ. Chúc một ngày tốt lành ông Hitler, mắt cực đầu chào Nhưng quốc trưởng chỉ nghe răng cho anh thấy hầm răng vàng khè của ông ta Rồi sau đó lại ngậm môi che nó lại Thưa ca quý ông, một gái trọng tài, dáng to béo, vận quần đen và ảo sơ mi màu lam bắt đầu nói Một cái nơ con bướm gắn với cổ họng cả Đầu tiên và trước hết chúng ta muốn có một trận đấu trong sạch Lúc này gái chỉ nói với quốc trưởng Dĩ nhiên là trừ khi thưa ngài Hitler, ngài bắt đầu thua Nếu điều này xảy ra tôi sẽ rất sẵn lòng làm ngơ Trước bất kỳ chiến thuật quá đáng nào Mà ngài muốn sử dụng để nghiện nát tên do thái hôi hám này Giao tấm bạc kia Ngài rõ rồi chứ Lúc đó quốc trưởng mới mở mờm nói câu đầu tiên của mình Rõ mười mươi rồi Còn đối với Max Gái trong tay đưa ra một lời cảnh báo Phần anh, anh bạn do thái của ta Ta sẽ rất cẩn trọng trong những bước chân của mình Nếu ta là anh Thật sự là rất cẩn thận đây Rồi cả hai võ sĩ lại quay về góc đài của mình Sau đó là một khoảng khắc im lặng ngắn ngủi, tiếng chuông vang lên. Người tiến ra đầu tiên là quốc trưởng, với vóc người sương sẫm và đôi chân vững vệ, lão chạy về phía Marx và dán trên một cuốn trầy dán vào giữa mặt. Đậm đầm đầm rung chuyển, tiếng chuông vẫn còn ngân nga trong tai họ và tiếng cười thỏa mãn của họ vượt qua những sợi dây dài. Môi khẽ lờ phá ra một hơi thở ấm khói, còn hai bàn tay lão thì đấm liên tiếp vào mặt Marx. Cơ bài cú trung đích giờ môi vào mũi vào cằm và Marx vẫn chưa dám thoát ra khỏi góc đại của mình để hứng chịu những đòn trừng phạt anh giơ tay lên che trắng, nhưng rồi sau đó quốc trưởng lại nhắm vào sườn, vào thận và vào phổi của anh. Ôi đôi mắt, đôi mắt của quốc trưởng. Chúng có màu nâu mới ngon lành làm sao như đôi mắt của người Do Thái vậy. Và chúng lộ rõ sự quyết tâm đến mức mắt đứng ngây ra sợ chết khiếp đến một lúc. Khi anh bắt gặp chúng với những hình ảnh nhạt nhòa của những cái găng tay đang lao tới tấp chỉ phía anh. Trận đấu chỉ có một hiệp duy nhất, và nó kéo dài hàng nhiều giờ, và trong hầu hết thời gian thì trận đấu chẳng có thay đổi gì cả. Quốc trưởng thội thực lực vào cái bị bông Do Thái Máu giờ thái vung vãi khắp nơi, máu như những vệt may màu đỏ trên nền trời trắng là tấm bạc dưới chân họ. Sau cùng, hai đầu gối của Max bắt đầu quỵ xuống, hai bên gò má của anh rẻ rĩ và cái gương mặt rạng rỡ của quốc trưởng bỗng ngời lên vẻ chế nhạo, chế nhạo cho đến khi người do thái kia kiệt sức, bị đánh bại và tan vỡ, rồi anh gục xuống sàn. Ban đầu là một tiếng gầm, sau đó là sự im lặng. Trọng tài bắt đầu đếm, gã có một hàm răng rất chắc và gã có dư thừa lỗ mũi. Một cách chậm dặt, Max và Lenin Tân Gia Thái đứng dậy và chỉnh lại tư thế của mình cho thẳng thớm. Giọng anh run run, một lời mời. "Lên đây nào, quốc trưởng." Anh nói, "Giờ lần này, kìa đó phải là lao vào tấn công đối thủ Gia Thái của mình." Max liền bước sang một bên và đẩy lão ta vào góc đài. Anh tống cho lão bảy cú đấm, mỗi lần đều nhắm vào một thứ duy nhất là bộ rimét. Đến cú thứ bảy, anh đấm trượt, cam của quốc trưởng là chỗ phải hứng chịu cú đấm này. Cùng một lúc, lão ta đổ vào dây đài, rồi gục về phía trước tiếp đất bằng đầu gối. Lần này không có tiếng đếm nào cả Gái trong tay vẫn lóng ngóng ở chỗ góc đài Khán giả như chìm xuống Vào góc bia của họ Vẫn ở tư thế quỳ, quốc trưởng kiểm ra xem Mình có chạy máu hay không Và gạt tóc cho thẳng lại Từ bên phải sang bên trái Khi ông đứng dậy được Trong tiếng hòa reo cổ vụ của đám đông hàng vạn người Ông ta ngước lên Và làm một điều hết sức lạ lùng Ông quay lưng lại cho Do Thái Và tháo găng tay ra Đám đông bàn hoàng Ông ấy đã bố cuộc rồi Có ai đó thì thầm Nhưng chỉ một lúc sau, Adolf Hitler đã đứng trên những sề dây đài và lão đang nói với cả khán đài. Những người dân Đức của tôi, đêm nay ở đây, các bạn có thể thấy được một điều phải không? Với bộ ngực trần, đôi mắt người chiến thắng, lão chỉ về phía mass. Các bạn có thể thấy rằng cái lũ người mà chúng ta phải đối mặt là một bọn còn độc ác và mánh mẻ hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Các bạn có thể thấy điều đó hay không? Đám đông trả lời: "Có, Thủ quốc trưởng!" Các bạn có thấy được rằng kẻ thù này đã tìm ra phương cách của nó, những phương cách hàng hạ của nó để đâm xuyên qua tấm giáp phòng thủ của chúng ta và rõ ràng là tôi không thể đứng đây một mình mà đánh bại hắn. Những lời nói của lão như hữu hình, chúng rơi lá tả ra từ miệng lão như những món trang sức. Hãy nhìn hắn mà xem, nhìn cho kỹ vào. Họ nhìn, nhìn vào mắt và nên bớt đẫm máu. Khi chúng ta đang nói, hắn đã tìm được đường giao khu bản sống hắn đang kiện vào sống ở nhà bên cạnh, hắn phá hoại bạn với gia đình hắn và hắn đang chuẩn bị đuổi bạn ra khỏi nhà. Chính hắn. H là liếc nhìn anh một lúc với vẻ kinh tởm. Thấu si nhanh chóng làm chủ bạn cho đến khi hắn không còn đứng ở chỗ quay tập khóa của bạn nữa mà là ngồi ra đằng sau hút cái tẩu của hắn. Trước khi bạn biết được điều này, bạn sẽ phải làm việc cho hắn với mức lương bèo bọt, trong khi hắn thì khó có thể bước đi được vì túi tiền của hắn đã quá nặng. Liệu các bạn có thể chỉ đơn giản là đứng đó và để cho hắn làm điều này hay không? Liệu các bạn có đứng yên như những nhà lãnh đạo của các bạn đã làm trong quá khứ? Khi họ cống nạp đất đai của các bạn cho người khác? Khi họ bán đất nước của các bạn với cái giá vài chữ ký hay không? Liệu bạn có đứng đó bất lực hay không? Hay là các bạn sẽ trở nên võ đài này và chiến đấu cùng tôi? <cười> Max rung lên, nỗi kinh hoàng lấp bắp trong dạy dạy anh. Adopt đã kết liễu anh. Liệu các bạn có lên đây để chúng ta có thể cùng nhau đánh bại kẻ thù này hay không? Trong tầng hầm của nhà số 33 phố Tín Đàn, Max Vandenburg có thể cảm thấy những nắm đấm của cả một đống nước đang dán vào mình. Từng người một trèo lên võ đài và đánh gục anh, và khiên máu anh phải đổ. Họ bắt anh phải chịu đựng hàng triệu, triệu người bọn họ cho đến một lần cuối cùng khi anh tự mình đứng lên được. Anh nhìn người tiếp theo trèo qua sợi dây đại, đó là một đứa bé gái, và khi nó chậm chậm bước trên tấm bạt, anh nhận thấy một dòng nước mắt chảy dài bên má trái của nó. Trên bàn tay phải của nó là một tờ báo Ô chữ, những con trống Con bé nhẹ nhàng nói Và con bé đưa nó cho anh Bóng tối, không gì khác ngoài bóng tối lúc này Chỉ có căn hầm, chỉ có người do thái Vài đêm sau đó Đó là một buổi chiều Liazen bước xuống những bậc cấp của tầng hầm Max thì đang tập hít đất Con bé quan sát một lúc, không nói cho anh biết Và sau đó, nó đến gần rồi ngồi xuống bên cạnh anh Max ngồi dậy và dựa người vào tường Anh đã nói với em rằng gần đây Anh đã có ngủ giấc mơ mới chưa? Legion chuyển tư thế một chút để nhìn thấy mặt anh. Nhưng mà anh mơ thấy giấc mơ này khi anh thức. Cơ thể anh bắt đầu nền lên, rồi sau đó anh đứng đây và chờ đợi. Anh đợi cái gì? Anh không phải đợi cái gì mà là đợi ai? Trong vài phút, Legion không nói gì cả. Đây là một trong những bước trò chuyện đòi hỏi phải có một chút thời gian trước khi những câu thoại được trao đổi qua lại. Anh đợi ai vậy? Mắc đáp mà không giúp nhích Quốc trưởng Đó là lý do vì sao anh đang luyện tập Ý anh là những cái hít đất ban nảy à Đúng Mỗi đêm anh đều đợi trong bóng tối Và quốc trưởng sẽ đi xuống những bậc thanh này Ông ta sẽ đi xuống Rồi thì ông ta và anh Bọn anh sẽ đánh nhau suốt nhiều giờ liền Thế thì ai thắng Ban đầu anh định trả lời là không ai thắng Nhưng sau đó anh nhận thấy những thùng sơn Mấy tấm phủ che bụi và chồng báo Ngày càng cao dần ở bên ngoài tầm mát của anh anh nhìn những từ ngữ đã mây dài và những dáng người trên tường. Anh thấn. Cứ như thể anh đã mở lòng bàn tay con bé ra, đưa cho nó những từ ngữ rồi đóng bàn tay ấy lại. Duy lòng đất tại Munich ở Đức Đức có hai con người đang đứng và trò chuyện với nhau trong một căn hầm. Việc này nghe như đoạn đầu của một trò đùa. Có một người Do Thái và một người Đức đang đứng trong một căn hầm, có phải không? Tuy nhiên Việc này lại chẳng phải là một trò đùa đâu. Đầu tháng 6, một kế hoạch của Max là phần còn lại của quyển Menkamp. Tất cả các trang sách được nhẹ nhàng xé ra rồi trải lên sàn để quét lên một lớp sơn. Sau đó trang sách ấy được khơi lên cho khô, và đến lượt mặt sau của nó lại được quét một lớp sơn khác. Một ngày nọ, khi Leazen xuống tầng hầm, sau khi đi học về, con bé nhìn thấy Max, Rosa và bố nuôi của nó. Tất cả đều đang sơn những trang sách khác nhau. Rất nhiều trang đã được phơi lên một sợi giấy kéo dài ra với những cái kẹp Cũng giống như những gì họ đã làm với những người đứng nhìn xuống Cả ba người đều nhìn lên và nói Chào Liêu Giang, gọi Sơn đây Liêu Giang Đến lúc rồi đồ con lợn, mày đi đâu mà lâu gì? Khi bắt đầu Sơn, Liêu Giang đã nghĩ đến việc Max và Nebert đánh nhau với quốc trưởng Đúng như cái cách mà anh đã giải thích với nó Những ảo tưởng dưới tầng hầm tháng 6 năm 1941 Những cú đấm được tung ra Đám đông trèo ra khỏi bốn bức tường, Max và quốc trưởng đánh nhau để sống sót. Các anh và ông ta đều nhảy ra khỏi cầu thang, co bấu trên bộ râu mép của quốc trưởng cũng như trên thái dương bên phải của ông ta. "Đến đây nào quốc trưởng." Người vợ Thái nói, "Anh về ông ta đến gần. Đến đây nào, đến đây nào quốc trưởng." Khi những ảo tưởng này tan biến và con bé sơn xong trang sách đầu tiên của mình, bộ nháy mắt vì nó. Mẹ thì hoẩn mãn nó vì đã sơn lem ra ngoài. Max kiểm tra từng trang sách một có thể anh đang nhìn cái mà anh đã có kế hoạch tạo ra trên những trang sách ấy. Nhiều tháng sau, anh cũng sẽ lại sơn lên bìa cuốn quyển sách và cho nó một nhan đề mới. Nhan đề này được đặt theo một trong những câu chuyện mà anh sẽ viết và vẽ minh họa bên trong nó. Chiều hôm đó, trong căn hầm bí mật bên dưới nhà số 33 phố Tiền Đàn, gia đình hypergeometric, Liegen Meminger và Max Baderbot đang chuẩn bị những trang sách cho quyển người lây từ ngủ. Cảm giác được làm một tác sơn thật là tuyệt. Ngày 24 tháng 6, trận đấu cuối cùng Sau đó là đến mặt thứ 7 của hạt xuất sắc Hai ngày sau khi Đức xâm lược Nga Ba ngày trước khi Anh và Liên Xô tham gia cuộc chiến Mặt số 7 Bạn tung con xuất sắc và nhìn nó tới Hoàn toàn nhận thức được rằng Đây không phải là một kiên xuất sắc thông thường Bạn nói nó là một điều xui xẻo Nhưng bạn vẫn biết rằng nó phải xảy đến Bạn mang nó vào trong phòng Cây bàn có thể người thấy nó trong hơi thở của bạn Người do thái đang thọ ra khỏi miệng túi của bạn Anh ta làm bẩn vây áo bàn Và ngay khoảnh khắc mà bạn còn gieo con xuất sắc Bạn biết đó sẽ là mặt số 7 Điều mà làm thế nào đó đã tìm ra cách khiến bạn tổn thương Nó rời xuống Nó nhìn chầm chầm vào tên con mắt của bạn Một cách phi thường và đáng ghét Rồi bạn quay đi với một viên xuất sắc đang gieo vào lòng ngực Chỉ là xui xẻo thôi Đó là điều bạn nói Không có hậu quả gì ở đây cả Đó là điều mà bạn bắt bản thân mình phải tin Bởi vì thẩm sâu trong lòng Bạn biết rằng cái miếng nhỏ của vần mây đang thay đổi ấy Là một dấu hiệu của những điều sẽ xảy đến Bạn che giấu một người vô thái, bạn phải trả giá. Dù bằng cách này hay cách khác thì bạn cũng sẽ phải trả giá. Ngay cả đến mãi sau này, khi nhìn lại, Legion cũng tự nhủ rằng đó không phải là một vấn đề lớn. Có thể là vì đã có quá nhiều thứ xảy ra cùng lúc với con bé khi biết câu chuyện của mình với tầng hầm. Trong toàn bộ câu chuyện kinh khủng này, con bé suy luận rằng việc Rosa bị ông thị trưởng và vợ ông ta làm cho thất nghiệp không phải là một sự suy sảy chút nào. Nó chẳng liên quan gì đến việc che giấu một người vô thái cả. Nó liên quan đến hoàn cảnh chung của cuộc kiến. Dù vậy, khi đó chắc hẳn là con bé đã cảm nhận được thấy cảm giác của sự trừng phạt. Mọi việc thực sự bắt đầu vào khoảng một tuần trước ngày thứ 24 của tháng. Diazhen bới thùng rác để tìm một tờ báo cho Max và lên bếp như nó vẫn thường làm. Con bé thò tay vào một thùng rác khi vừa qua khỏi phố Munich. Lấy ra một tờ báo rồi kẹp nó dưới nách. Khi nó đã đưa tờ báo cho Max và anh bắt đầu lần đọc đầu tiên của mình, anh lít nhìn con bé rồi chỉ vào một bức ảnh trên trang bìa tờ báo. Đây chẳng phải là người mà em dẫn giao đồ nhạc ủi sao? Liazen tiến lại gần chỗ bức tượng. Con bé đã viết tự cãi nhau 6 lần bên cạnh bức trên Max và đám mây hình sợi dây thựng và ông mặt trời đang nhỏ giọt. Max đưa cho nó tờ báo và con bé khẳng định lại điều anh vừa nói. Đúng là ông ta đó. Khi tiếp tục đọc bài báo, nó biết rằng Hans Hermann, ông thị trưởng, đã có một câu nói được trích dẫn lại rằng dù cuộc chiến đang diễn tiến một cách hết sức thuận lệ thì người dân Möncheng cũng như mọi người dân Đức có trách nhiệm khác nên cân nhắc một cách kỹ lưỡng và chuẩn bị cho những giai đoạn khó khăn có thể xảy đến sắp tới, các bạn sẽ chẳng bao giờ biết được. Kế hoạch của chúng ta đang nghĩ gì hay bọn chúng sẽ cố gắng làm suy yếu chúng ta như thế nào. Một tuần sau, lời nói của ông thị trưởng đã trở thành một hiện thực phụ phàng. Liaden như thường lệ xuất hiện trên phố Grand và đặt quyển người hút sáo trên sàn thư phòng của ông. Và ông ta không tỏ ra có bất cứ dấu hiệu bất thường nào, hay nói thẳng ra là không có dấu hiệu nào khác cho đến khi đã đến lúc còn bẻ ra về. Lần này, khi đưa cho Legend quyển ngữ sáu, bà ta cứ nặng nặc bắt Legend phải nhận nó. "Làm ơn đi." Bà gần như là ban sinh con bé, quyển sách được nắm rất chặt và cẩn thận trong một tay bà. "Hãy nhận đi, làm ơn hãy nhận nó đi." Legend bị rúng động bởi hành động lạ lùng của người đàn bà, không thể chịu nổi việc làm bà ta thức vào một lần nữa. Quyển sách bìa xám với những trang sách màu vàng đã tìm được cách nằm trong tay nó, và con bé bắt đầu bước ra hành lang. Khi con bé chuẩn bị hỏi về đám đồ giặt ủi, Và ông thị trưởng nhìn nó một lần cuối cùng Cái nhìn của một nỗi buồn trong bộ áo tràn tắm Bà ta thò tay vào trong ngăn kéo Rút ra một phong bì Giọng nói của bà Đức Quảng Vì ít khi được dùng đến Bật ra những từ ngữ như tiếng ho Ta rất tiếc Cái này là dành cho mẹ của cháu Liê-xem ngừng thở Đột nhiên con bé nhận thức được Đôi chân nó trống rộng đến thế nào Trong đôi giày mà nó mang Có cái gì đó như diễu cợt ở cổ hồng con bé Nó rùng rảy Sau cùng khi đưa tay ra và nhận lấy cái phong bì Nó nghe thấy tiếng đồng hồ trong thư viện. Với một niềm tin không cách gì lay chuyển, cô bé nhận thấy rằng chiếc đồng hồ không tạo ra những âm thanh tích tắc đều đặn nho nhỏ, mà là âm thanh của một cái búa lộn ngược đang gõ theo một phương pháp cụ thể nào đó vào trái đất. Đó là âm thanh của một nắm mộ. Cô bé nghĩ thầm, dã như nắm mộ của mình đã sẵn sàng lúc này, bởi vì Lee Gene Menger vào khoảnh khắc đó đã muốn được chết. Khi những người khác thôi không tiếp tục thôi mẹ nó làm nữa, thì nó vẫn cảm thấy cũng không đến nỗi đau đớn lắm luôn gom thị trưởng, thư phòng của ông ta và mối liên hệ của con bé với người vợ của ông. Ngoài ra, đây là nhà cuối cùng còn thơ mẹ nó làm hy vọng cuối cùng và cái hy vọng ấy rốt cuộc cũng đã tan biến đi mất rồi. Lần này, con bé thấy như mình phải vừa hứng chịu sự phản bội phủ phàng nhất trên đời. Làm sao mà con bé có thể đối mặt với mẹ nó kia chứ? Với Rosa, mấy đồng bạc ít ỏi vẫn còn có ích theo một cách nào đó, thêm một bóc tay đầy bột nữa, thêm một miếng mỡ nữa. Bản thân Lisa Herman Lúc này cũng đang hấp hối. Lieren có thể nhận thấy điều này, đầu đó trong cái cách mà bà ta ôm lấy, tấm áo choàng của mình chặt hơn một chút. Sự vội vã của niềm hối tiếc vẫn giữ bà ở khoảng cách gần gũi, nhưng rõ ràng là bà rất muốn những chuyện này chấm dứt. Hãy nói với mẹ của cháu là rằng chúng ta rút lui làm tiếp. Bà lại nói, lúc này giọng của bà đang thay đổi, vì một câu đã thành ra hai con. Bà bắt đầu xua con bé ra phía cửa. Lúc này, Lieren có thể cảm nhận được điều đó trên đôi vai nó. Nơi đâu đến hậu quả của một sự chơi bỏ cuối cùng. "Vậy đó sao?" con bé thầm hỏi. "Vậy bà chỉ đơn giản là đá cháu ra ngoài như thế này hay sao?" Một cách chậm chạp, cô bé nhặt cái túi rỗng của mình lên và lê bước về phía cửa ra vào. Khi đã bên ngoài, con bé quay lại và đối mặt với bà cô ông thị trưởng lần cuối. Con bé nhìn thẳng vào mắt bà với một niềm kiêu hãnh gần như hoang dại. Lisa Herman miễn cười một cách hết sức thất bại và vô dụng. Nếu có khi nào cháu muốn đến với đọc sách, người đoàn bà ấy nói dối, hay đứa bé gái trong tình trạng buồn bã bàn hoàng của nó nhìn nhận câu này là một câu nói dối, thì cháu sẽ luôn được đón tiếp. Ngày lúc đó, Lisa anh cảm thấy kinh ngạc bởi chiều rộng của ngưỡng cửa, có quá nhiều khoảng trống. Tại sao người ta lại cần nhiều khoảng trống như vậy để đi qua cơ chứ? Nếu rồi đi ở đó, hẳn thằng bé đã nói cho nó là một đứa ngốc, Để mang lại mọi thứ đồ đạc của họ vào trong nhà Chứ còn làm sao nữa Tạm biệt Đưa bè gai nói Giờ từ từ Với một nỗi buồn đến vô hạn Cánh cửa đã được đẫm lại Liazen vẫn không đi Con bé ngồi lại trên những bậc cắp một lúc lâu Và quan sát Môn Chin Trời không ấm mà cũng chẳng mát Thị trấn trông thật sạch sẽ và tỉnh lặng Môn Chin đang ở trong một cây lọ Con bé mở bức thư ra Trong đó Thị trưởng Hans Hermann chỉ ra một cách hết sức ngoại giao lý do chính xác vì sao ông ta phải ngừng thuê Rosa Huberman giặt ủi đồ cho mình. Gần như trong tầng bộ lão thư, ông ta chỉ làm có một điều, đó là giải thích rằng mình sẽ là một kẻ giả nhân giả nghĩa nếu vẫn duy trì cái việc làm xa xỉ nhỏ nhặt là thuê người khác giặt ủi quần áo, trong khi miệng thì vẫn ra rả quy người khác hãy chuẩn bị cho những khoảng thời gian khó khăn. Sau cùng, khi con bé đứng dậy và đi về nhà, thì cái thời điểm phản ứng của con bé lại đến một lần nữa, khi nó nhìn thấy biển hiệu chân đã trở làm mất ta cái bề mình. Nội bộng đã rời bỏ con bé và nó lại bị lấn ác hoàn toàn bởi cơn giận dữ. Cái lão thị trưởng khốn kiếp ấy, một đàn bà đáng thương hại. Ấy. Một thực tế là hoàn thời gian khó khăn hơn đang tới chắc chắn là lý do tốt nhất để tiếp tục pherosa làm việc, nhưng không, họ đã sa thải bãi. Dù sao đi nữa, con bé quyết định rốt cuộc thì họ cũng có thể tự giặt và ủi lấy mới quần áo thánh vật của mình như những người bình thường, như những người nghèo. Trong tay nó Quỷ hít sáo bị nghiến chặt dần. Vậy là bà đưa cho tôi quyển sách để tỏ lòng tương hại, để bà cảm thấy không quá cắn rứt. Thực tế là quyển sách ấy vừa đã được đưa cho con bé từ trước, ngày hôm đó cũng không còn quan trọng như đó nữa. Con bé quay người lại như trước đây nó đã từng làm thấy một lần. Giờ quay trở lại nhà số 8 Phục Thành, sự cám dỗ của việc chạy là rất mạnh liệt, nhưng con bé đã cố gắng kiềm nén hành động này để có đủ sức dành cho những tự ngữ. Khi đến nơi, Con bé cảm thấy thất vọng vì ông thị trưởng không có nhà, không có chiếc xe hơi nào đậu ngay ngắn bên lề đường. Và điều này có thể là một điều tốt. Nếu nó đậu ở đó, chẳng biết con bé có thể làm gì nữa trong cái khoảnh khắc người giàu đối với người nghèo này. Vòng hai bậc thang một, con bé đến được chỗ cánh cửa và đập vào nó đủ mạnh để cảm thấy tay mình đau. Nó thấy vui thích vì những cơn đau nhỏ nhoi ấy. Rõ ràng là bà cô ông thị trưởng đã hết sức sững sốt khi bà gặp lại con bé. Mớ tóc lơ thơ của bà hơi ướt và những nét nhăn của bà như giãn ra khi bà nhận thấy cơn phẫn nộ lộ rõ trên gương mặt thường xanh sao của con bé. Bà mở miệng nhưng không nói gì cả, điều này thật sự có ích. Vì Leiazen là người đã chiếm đạt quyền được nói. Bà nghĩ thầm, bà có thấy mối trục tôi với Nguyễn Sách nữa. Giọng con bé dù run rẩy nhưng vẫn móc thẳng vào cuốn họng của người đàn bà. Cơn giận dữ của nó tỏa ánh sáng lấp lánh về đặc và khiến con bé mất bình tĩnh, nhưng nó vẫn vượt qua được một cách khó khăn. Con bé còn tiến xa hơn. Đến độ nó phải chùi nước mắt khỏi mặt mình. Bà đưa cho tôi cái quyển sách con lợn này, rồi cho rằng nó sẽ khiến cho mọi việc trở nên tốt đẹp. Khi tôi đi nói với mẹ tôi là chúng tôi vừa mới mất khách hàng cuối cùng hay sao, trong khi bà ngồi đây trong tòa biệt thự này. Những gân tay của bà ông thị trưởng, chú buôn tổng xuống, mặt bà chảy dài ra. Dù vậy, Legend vẫn không dừng bước, cô bé phóng thẳng những từ ngữ của mình vào đôi mắt của người đàn bà đó. "Ba, và lão chồng của bà, ngồi rú rú nơi đây." Bây giờ, con bé đã trở nên cây độc cây độc và xấu xa hơn mức mà nó nghĩ mình có thể đạt được. Với thương của những tự ngẫm, phải, sự tan khóc của những tự ngẫm. Cô bé triệu tập chúng từ một nơi nào đó mà chỉ lúc này cô bé mới nhận thức được và ném mạnh tất cả vào ly xa hai bên. Đã đến lúc rồi, đã đến lúc bà phải giặt mớ đồ hôi hám của mình rồi, đã đến lúc bà phải đối mặt với một sự thật là con trai các người đã chết, nó đã bị giết, nó đã bị siết cổ và cắt nát nó thành hơn 20 năm về trước. Hay là nó đã bị chích cống chăng? Dù theo cách nào đi nữa thì nó cũng đã chết. Nó đã chết và thật là đáng thương hại làm sao Khi các người ngồi đây Rúng lẫy bẫy trong ngôi nhà của chính mình Để trả giá cho điều đó Các người nghĩ chỉ có mình các người thôi Ngay lập tức Em trai nó đã ở bên cạnh nó Thằng bé thì thầm ra hiểu cho nó ngừng lại Nhưng chính nó cũng đã chết rồi Và không đáng được lắng nghe Nó đã chết trong một đoàn tàu Người ta đã chôn nó trong tuyết Liê-xin biết nhìn nó Nhưng con bé không thể bắt mình dừng lại Chưa thể Con bé lại tiếp tục Nó đẩy thằng bé xuống những bậc cấp Làm nó ngã dưới ruộng Quyển sách này, tôi không muốn có nó Những từ ngữ lúc này đã được nói ra khẽ hơn Nhưng chúng vẫn nóng hừng hật như trước Con bé ném quyển ngữ hít xáo Và đôi cẳng chân đi dép lê của bà ta Nghe tiếng nó kêu lạch sạch khi rớt xuống nền xi si mắt Tôi không muốn có những quyển sách khốn nạn của bà Bây giờ Con bé đã có thể kiểm soát bản thân mình được rồi Nó im lặng Lúc này cô Hồng của nó đã bị chặn lại Không có từ ngữ nào được nói ra Trong phạm vi hàng nhiều năm Em trai nó vẫn đang ấm đầu gối, giờ cũng đã biến mất. Sau một quảng ngừng để thấm thiên nội thất bại, và ông thị trưởng cuối người về phía trước nhặt quyển sách lên, bà ta đã ăn no đòn và bị hạ gục, và lần này không phải là từ nụ cười. Lìa dàng có thể nhìn thấy điều đó trên gương mặt bà ta. Mẫu rỉ ra từ mũi và liếm láp đôi môi bà ta. Tôi mắt bà ta tối đen, những vết cắt đà hở ra và một loạt những vết thương đang trào lên bề mặt của gia bà. Tất cả đều xuất phát từ những lời nói, từ những lời nói của Lillian. Như quyển sách trong tay, bà đã chuyển từ dáng quỳ sang dáng đứng. Desirehmann lại bắt đầu nói lời xin lỗi, nhưng câu nói ấy không phát ra được. "Hãy tác tôi đi," Lillian nghĩ, "coi nào, hãy tác tôi đi." Desirehmann không tác nó. Bà chỉ lùi ra đằng sau. Giờ bầu không khí xấu xí trong căn nhà đẹp đẽ của bà và Lillian một lần nữa lại bị bỏ lại một mình, đang bấu chặt lấy những bậc cấp Nó sợ phải quay lại vì nó biết rằng sau khi làm thế, nó sẽ thấy lớp vỏ thủy tinh của Mochi giờ đã bị vỡ vụn và con bé sẽ vui mừng vì điều đó. Như là một thủ tục làm việc cuối cùng, con bé đọc lại lá thư một lần nữa và khi đã đến gần chỗ cánh cổng, con bé vò nát lá thư rồi ném nó vào cánh cửa như thể nó là một hòn đá. Tôi không biết khi đó cây trộm sách nó móng đại điều gì, nhưng quả bóng bằng giấy ấy đã chạm vào tấm gỗ to tướng rồi bật ngược lại xuống những bậc cấp, nó dừng lại dưới chân con bé. Thật tầm thường. Con bé tuyên bố, rồi đá nó vào trong đám cỏ Thật vô dụng Trên đường về nhà lần này Con bé tưởng tượng ra sáu phần của tờ giấy đó Khi cơn mưa kế tiếp rút xuống Khi cái nhà kính được vá víu lại của môn xuyên bị ấp ngược Con bé đã có thể thấy được những con chữ bị tan rã ra từng từ một Cho đến khi chẳng còn lại gì Chỉ còn lại giấy mà thôi Chỉ còn đất mà thôi Ở nhà, như một sự suy sẻ cuối cùng Khi Liazen bước qua cánh cửa Rosa đã ở trong nhà bếp rồi Đánh đồ giặt ủi đâu rồi?" bà ấy hỏi. "Hôm nay không có đồ giặt ủi đâu." Bà rô già đến chỗ bà bếp và ngồi xuống, bà đã biết tất cả. Bỗng nhiên, trông bà già hơn rất nhiều. Li gen hình dung xem trông bà sẽ thế nào nếu bà xõa mớ tóc nhỏ của mình ra để nó buông thõng xuống vai. Mái tóc bà là một cái khăn bóng màu trắng, được dệt từ những sợi tóc như dây chuỗi. "Mày đã làm gì ở đó cái đồ con lận ranh kia?" Một câu nói như chết lặng. Bà ta không thể tập hợp được sức lực để nhả ra những lời độc địa thường lệ của mình nữa. Đó là lỗi của con, hoàn toàn là lỗi của con. Con đã xúc phạm bà ông thị trưởng, giờ bảo bà ta thôi khóc lóc than vãn cho đứa con trai đã chết của họ đi. Con bảo bà ta thật đáng thương hại. Đó là lúc họ đã quyết định không thèm mẹ làm nữa. Đó. Mẹ cầm chúng lên đi. Con bé đi đến chỗ những cái thìa gỗ, tóm lấy một nắm thìa rồi đặt chúng trước mặt bà. Rosa chạm vào một cái thìa và cầm nó lên, nhưng bà không sử dụng nó. Mẹ không tin con. Leia Jen bị dằn xé giữa những nỗi đau đớn và sự hoang mang đến cực độ. Đây là lần duy nhất mà con bé muốn vô cùng trăn đòn mà nó lại không được ban cho. Nhưng đó là lỗi của con mà. Không phải. Mẹ biết con không nói ra những lời đó. Mẹ nói và thậm chí bà còn đứng đó và vuốt mớ tóc nhăn nhếp lâu ngày chưa gọi của Leia Jen. Nhưng con đã nói như thế mà. Được rồi, con đã nói như thế. Khi Leia Jen ra khỏi phòng, Con bé có thể nghe thấy những chiếc thìa bằng gỗ được bỏ lại vào vị trí và phát ra âm thanh lách cách trong cái lọ bằng kim loại. Lúc con bé đi đến chỗ phòng ngủ, thì toàn bộ số thìa, bao gồm cả cái lọ, bị ném xuống sàn nhà. Sau đó, con bé bước xuống tầng hầm, nơi Max đang đứng trong bóng tối, rồi có thể là đang đấm nhau với bố trưởng. Max. Ánh sáng lờ mờ như một đồng xu màu đỏ đang trôi nổi trong góc hầm. Anh có thể dẹp hít đất được không? Max chỉ cho nó hít đất và thỉnh thoảng lại nhấc thân hình con bé lên để giúp nó. Nhưng do cho có vẻ ngoài mảnh khảnh của mình, Lizen rất khỏe và có thể nâng được trọng lượng cơ thể mình một cách dễ dàng. Con bé không đếm mình đã hít được tất bao nhiêu cái, nhưng đêm đó, trong ánh sáng lờ mờ của gian hầm, cái trọm sách đã hít rất nhiều lần đến nỗi đủ để khiến nó đau nhức ê ẩm vài ngày sau. Ngay cả khi Max bảo nó rằng nó đã làm nhiều lần lắm rồi, con bé vẫn cứ tiếp tục. Nó đọc sách trên giường với bố và không biết ngay là đã có chuyện Đó là lần đầu tiên trong tháng đó, ông bước vào và ngồi cùng với con bé. Và nó thấy thật thoải mái, dù chỉ là một chút thôi. Làm thế nào đó, Han Huberman luôn biết phải nói gì, có mặt lúc nào, và khi nào thì nên để cho con bé yên. Có thể nói Liazen là một lĩnh vực mà ông thật sự rành rẽ như lòng bàn tay mình. Có phải là cái chuyện đám đồ giặc ủi hay không? Ông hỏi, Liazen lắc đầu. Đã dài ngày nay bố không cào râu. Dạ cứ mỗi 2 3 phút ông lại xoa xoa mấy rau cứng cáp của mình. Đôi mắt màu bạc của ông rất phản và bình lặng, hơi ẩm một chút, nhưng chúng vẫn luôn như thế mà khi nhìn Lê Giang. Khi buổi đọc sách kết thúc, bố bắt đầu buồn ngủ. Đó là lúc mà Lê Giang nói ra cái điều mà con bé vẫn muốn nói từ trước đến giờ. "Bố ơi, con nghĩ mình sẽ xuống địa ngục." Nó thì thầm, đôi chân của con bé rất ấm, đầu gối của nó thì rất lạnh. Con bé nhớ lại cái đêm mà nó tè dầm ra giường và bố đang giặt tấm trải giường, kêu dậy cho nó bằng chữ cái. Giờ thì hơi thở của ông đang phả ra qua tấm mền, và con bé hôn lên gò má lấm chấm rau của ông. "Bố cứ phải cạo rau đi." "Yên tâm, con sẽ không xuống địa ngục đâu." Trong vài phút, con bé ngắm nhìn gương mặt của ông, sau đó nó lại nằm xuống, cuộn vào người ông và họ cùng nhau ngủ. Ở Munich, nhưng là đâu đó trên mặt thứ bảy của viên súc sắc nước đục. Một chân dung của Rodin Steiner tháng 7 năm 1941. Những vết bùng loang lổ trên gương mặt nó, cái cào vai của thằng bé là một quả lắc đồng đưa đã chết từ lâu trong chiếc đồng hồ là nó. Mấy tóc màu vàng tranh của nó rối bù và thằng nhóc mang trên gương mặt mình một nụ cười buồn bã, ngớ ngẩn. Nó đứng cách bậc cấp vài mét và nói với một niềm tin không gì lay chuyển nổi với một niềm vui cực độ. Tất cả đều là những đống phân nó tuyên bố. Nửa đầu năm 1941 Vì lẽ azether khiến công việc che giấu mất và denbert ăn trộm những tờ báo và chửi thẳng vào mặt vào ông thị trưởng. Thì Rudy đang trải qua một cuộc đời mới của chính nó ở trung tâm thiếu niên Hitler. Từ đầu tháng 2, nó đã quay trở về thì những buổi họp mặt trong tình trạng tệ hại hơn trước. Trong rất nhiều những chuyến quay về như vậy, Tommy Miller đi bên cạnh nó và cũng đang ở trong hoàn cảnh tương tự. Vấn đề này được cấu thành từ ba yếu tố. 1. đôi tay của Tommy Miller. 2. Frank Lester. Một thủ lĩnh của tổ chức thiếu niên Hitler, lúc nào gã cũng cao có giận dữ và ba, Rudy không thể tránh khỏi những rắc rối. Già như trước đó 6 năm, Tommy Müller không đi lạc suốt 7 tiếng đồng hồ vào cái ngày lạnh giá nhất trong lịch sử Munich. Cái tay bị nhiễm trùng của nó và những tổn thương thần kinh vẫn thường xuyên làm méo mó đời hình diễu hành ở trung tâm thiếu niên Hitler. Điều mà tôi có thể đảm bảo với bạn rằng không phải là một dấu hiệu tốt đẹp. Ban đầu sự lộn xộn của đội hình duyệt binh chưa đến mức đáng kể. Nhưng rồi nhiều tháng trôi qua, Tommy thì vẫn cứ khăng khăng thu thập cân nhật giữ của các thủ lĩnh ở trung tâm thiếu niên Hitler, đặc biệt là mỗi khi đến phần diễu hành. Bạn có nhớ ngày sinh nhật của Hitler 1 năm trước đó hay không? Có những lúc cái tai bị nhiễm trùng của thằng bé trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Chúng đã đạt đến mức độ mà Tommy gặp vấn đề thực sự về thính giác. Thằng bé không thể nghe nổi những câu hiệu lệnh được hét lên cho cả nhóm khi chúng đang diễu hành theo hàng. Chẳng có gì khác biệt khi chúng diễu hành ở trong sảnh hay bên ngoài, trong tuyết, trong bùn lầy hay dưới những cơn mưa. Mục tiêu của việc này luôn khiến cho mọi người dừng lại cùng lúc. Mầm thành duy nhất thôi, đó là tất cả những gì mà quốc trưởng muốn nghe. Mọi người cùng kết hợp với nhau, mọi người dừng lại cùng nhau như một người ta đã bảo với chúng như vậy. Sau đó là đến Tommy. Ấy là tay bên trái của thằng bé, tôi cho là như thế. Đó là cái tay gặp rắc rối nhất trong số hai tay của nó. Và khi tiếng thét gay gắt, phải không, làm ướt tay của những người khác, Tommy vẫn đi nhiều bước một cách tức cười và rõ ràng là vẫn đang tiếp tục bước Thằng bé có thể biến đàn điều hành trở nên tệ hại chỉ trong nháy mắt. Vào một ngày thứ bảy đầu tháng 7, sau 3 giờ rưỡi và một bài kinh cầu nguyện của những lần thử điều hành thất bại được truyền cảm hứng bởi Tammy Frandricher, cái tên tối thượng cho một thánh quốc xã vì thần niên tối thượng đã ngấy thằng bé đến tận cổ. "Đồ con khỉ, mày bị làm sao thế hả? Mày tóc vàng vậy của hắn sao bắt đầu hắn và những từ ngữ của hắn như vỡ xé bắp nát gương mặt của Tammy." Tammy sợ hãi bước lùi lại. Nhưng má trái của nó vẫn làm sao đó mà lại có giật theo một sự biến dạng hớn hở, thoát vui thoát buồn. Co vẻ như nó không chỉ đang cười với một nụ cười ngớ ngẩn đầy vẻ hân hoan, mà còn chấp nhận bị chửi như tát nước vào mặt với một thái độ vui vẻ nữa. Và Frangiture không thể hiểu được bất cứ điều gì trong đó cả. Cặp mắt tây mép của hắn như đang nấu chín thằng bé. "Sao? Mày có thể nói gì về biện hộ cho mình đây?" Má trái của thằng bé càng có giật, cả vai tóc độ lẫn độ sâu. "Mày đang nhảo bán tao à?" ta mới gõ rúm lại trong một nỗ lực tuyệt vọng để được chấp nhận nhưng nó không nói được đến phần Hitler. Đó là lúc mà Rory bước lên, nó đứng đối mặt với Frank Detra, nhìn thẳng vào mặt gã. "Thưa ngài, nó có vấn đề. Tao có thể thấy được điều đó." Nó có dương đề dưới tay của nó. Nó không thể. "Đúng rồi, vậy đó cả hai chúng mày. Chạy 6 giờ quanh sân." Chúng tuân lệnh nhưng vẫn không đuổi nhanh. Khi sau dòng chị quanh sân được khoảng Chúng được ban thêm vài bài tập chạy nữa, chạy xuống, chạy lên, rồi lại chạy xuống nữa. Và sau 15 phút dài dặn dặn, cả hai được lệnh phải nằm xuống đất, cho cái lẽ ra phải là lần cuối cùng. Rodin nhìn xuống, một bông tròn méo mó bằng bùng cười tuy tuyết với nó. Mày nhìn cái gì vậy cơ chứ, có vẻ như vũng bùng ấy cũng đang hỏi nó. Xuống, lên, xuống, lên. Frank ra lệnh. Theo bản năng, Rodin nhảy xuống và tiếp đất bằng bụng. Thông điệp được đưa ra là rất rõ ràng và lần này Rudy đã chấp nhận nó. Nó nhào xuống đám bùng đính thở và ngay khoảnh khắc đó nằm tì tay xuống mặt đất sụn nước. Phần tập luyện kết thúc. Cảm ơn rất nhiều các quý ông của tôi, Frank Dutcher lịch sự nói. Rudy lầm cầm, quy gối dậy, chùi qua loa tay của nó và nhìn sang Tommy. Tommy đang nhắm tịch mắt, mặt co lại rúm rõ. Khi chúng quay về phố thiên đạn ngày hôm đó, Liazen đang chơi nhảy lò cò với vài đứa trẻ nhỏ hơn. Con bé vẫn mặc bộ đồng phục BDM của nó Qua khỏe mắt, con bé nhìn thấy hai dán người rầu rỉ đang bước về phía đó. Một người trong số chúng cất tiếng gọi. Chúng gặp nhau ở bậc cắp trước căn nhà như một cái hộp dày bằng bê tâm của gia đình Stenner. Và Rudy kể cho con bé nghe về toàn bộ câu chuyện xảy ra. Sau 10 phút, Lezen ngồi xuống. Sau 11 phút, Tommy, người đang ngồi kế bên con bé, cất tiếng nói. Ờ, tất cả là lỗi của tớ. Nhưng mà Rudy vẫn rảy tay ra hiểu cho nó. Hãy im mầm đi, đau đó giữa câu nói và nụ cười. Rồi quẹt một vệt bụng ra làm hai bằng ngón tay của nó. À đó là lỗi. Tommy lại thử một lần nữa, nhưng lần này Rudy đã phá hủy hoàn toàn câu nói ấy và chỉ vào mặt thằng kia. "Tommy, làm ơn đi." Trên mặt Rudy có một cái nhìn thỏa mãn đến kỳ lạ. Dilegen chưa bao giờ nhìn thấy có người nào khốn khổ như thế mà lại sống đến hết đời mình như vậy. Cậu chỉ cần ngồi yên đó với chân mặt lại hay là làm gì đó cũng được. Thằng bé tiếp tục kể câu chuyện của mình. Nó đi tới đi lui, nó đánh vật với các cào vạt trên cổ. Những tờ giấy được ném vào con bé, rơi xuống đâu đó trên những bậc cấp bằng bê tông. Cái tên Datcher đó, gã đã chơi được chúng ta một vố đau trời, phải không hả, Tommy? Tommy gật đầu, co rúm mặt lại rồi nói theo một trật tự không cần thiết. Nhưng mà đó là lỗi của tớ. Tommy, tớ đã nói gì nào? Im mồm đi. Chắc rồi, đi đi. Một lát sau, khi Tommy bước về nhà một cách khổ sở và cô độc, Rudy đã thử áp dụng một chiến thuật bậc thầy mới, lòng thương xót Trần Bậc Cấp lấy xem xét kỹ lớp bùn đã khô đi như một lớp phụ kiện trên bộ đồng phục của mình, sau đó nhìn thẳng vào mặt Lee Jin một cách tuyệt vọng. Thế nào hả đồ con lận? Thế nào cái gì kìa? Cậu biết mà. Đồ con lận. Con bé bật cười rồi nó bước nốt quãng đường ngắn còn lại về nhà. Một hỗn hợp lẫn lộn của bùn và lòng thương xót là một chuyện, nhưng Holiday Standard lại là một chuyện hoàn toàn khác. Với một nụ cười buồn bã cho Bậc Cấp, thằng bé gọi với sang, một tay sụp xào trên mái tóc Một ngày nào đó, một ngày nào đó Lia Cen ở trong tầng hầm chỉ sau đó 2 năm thôi. Tới lúc Lia Zen vô cùng muốn đi sang nhà hàng xóm và gặp thằng bé, ngay cả khi con bé đang viết lúc trời vừa tảng sáng, nó cũng nhận thức được rằng rất có thể chính những tháng ngày bận thể u mê ấy ở tổ chức thiếu niên Hitler đã nuôi nấng thằng nhóc và sau đó là chính nó với khát khao phạm tội. Rốt cuộc, mặc cho những cơn mưa tầm xuyên rút xuống, mùa hè cũng bắt đầu đến đúng cách, nhưng quả táo là hẳn là đã được hái rồi. Có nhiều vụ trộm cấp nữa còn được thực hiện. Khi nói đến chuyện trộm gấp, Diasen và Rudy trước hết bị mắc kẹt với cái ý tưởng là có sự an toàn trong những con sóng. Andy Schmerkel đã mời chúng đến chỗ bờ sông cho một cuộc họp mặt. Cùng những việc khác, một kế hoạch vui chơi để ăn trộm trái cây sẽ được lên lịch tạch hiện. Vậy là bây giờ mày là thủ lĩnh đấy à? Rudy hỏi, nhưng Andy lắc đầu, rặng nề cùng một tội thất vọng. Thằng bé rõ ràng là đã ước sao nó đáp ứng được yêu cầu cho chức danh ấy. Không. Không. Cúm nói mát lạnh của thằng này bỗng ấm áp một cách lạ thường, như thể nó đã bị nướng một nửa. Con người khác rồi. Đó là một gã Artobert mới. Gã có mái tóc rối bời và cặp mắt u ám như mây mù, và gã là kiểu tội phạm không có lý do nào khác để ăn trộm ngoài việc gã thích chuyện này. Tên của gã là Victor Chemel. Không giống như hầu hết những người tham gia dự các môn nghệ thuật khác nhau thuộc lĩnh vực trộm cắp, Victor Chemel có tất cả. Gã sống trong khu vực no đủ nhất của Montsin. Trên đồi, tay một ngoài làng đã được tẩy ố ấy khi dân do Thái bị quét sạch. Gã có tiền, gã có thuốc lá. Dù vậy, cái mà gã muốn còn nhiều hơn thế nữa. Chẳng có gì là sai trái khi muốn nhiều hơn một chút cả. Gã tuyên bố nằm dài trên thảm cỏ với một nhóm mấy thằng nhóc tì tùn tập xung quanh. Muốn có thêm là quyền lợi chủ yếu của chúng ta với tư cách là con dân nước Đức. Quốc trưởng của chúng ta đã nói gì cơ chứ? Chúng ta phải giành lấy những gì đúng ra là thuộc về mình. Ở giá trị bề mặt, Mr. Jamel rõ ràng là thuộc lớp type trai choai nghệ sĩ ngớ ngẩn tào lao điển hình. Không ai thay, khi gã cảm thấy muốn bộc lộ điều đó ra thì gã cũng sẽ hô một tính cách đặc biệt, một dạng tính cách như luôn nói với người khác rằng "Hãy theo ta." Khi Lejen và Rodie đến gặp cả nhóm ở chỗ bờ sông, bọn bé nghe thấy gã này hỏi một câu hỏi khác. "Thấy hay đó chung mày đang lăng xăng đi đâu vậy hả? 4 giờ 10 rồi." "Đồng hồ của tao không có chỉ giờ đó, rồi nhìn nó." Mr. Jamel chống đầu lên cùi chỏ nhõm dậy. "Mày đâu có đeo đồng hồ?" Nếu tao cóอะไร không nếu tao đủ giàu để sở hữu một cái đồng hồ. Tà thủ lĩnh mới ngồi thẳng dậy và mỉm cười, khoe hàm răng trắng đều, sau đó gã chuyển sự tập trung hoàn hững của mình sang đứa bé gái. Còn con đếm nhóc con này là ai? Liazen đã quá quen với những loại sĩ vả, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt mờ mịt của thằng kia và đáp trả. Năm ngoái, ta đã hằng trở được ít nhất là 300 quả táo và hàng chục củ khoai tây. Ta không gặp khó khăn gì với hàng rau di kèm gai cả, và tao có thể theo kịp bất kỳ ai trong số chúng mày. Còn bé liệt kê Cô phải thế không đó? Đúng thế. Tất cả những gì tao yêu cầu là một phần nhỏ của bất cứ thứ gì chúng tao lấy được. Dạy chụp quả táo thi thoảng thôi. Một chút đồ thừa cho tao và bạn của tao. Còn bé không chùng bước hay lãng tránh bước. Tao cho rằng việc đó là có thể dạng xếp được. Tuyết to đổ một điếu thuốc rồi đưa lên mầm. Gà cố ý phả một miệng đầy khói của mình vào mặt lia gen. Lia gen không ho. Vẫn là băng nhóm năm ngoái của chúng. Các biệt duy nhất là thủ lĩnh. Legend tự hỏi vì sao không có thằng con trai nào khác lên làm thủ lĩnh, nhưng khi nhìn tận mắt đứa này sẽ đứa khác. Cô bé nhận thấy rằng không ai trong số chúng đáp ứng được yêu cầu quan trọng nhất. Chúng không có niềm háo hức nồng nao đối với việc ăn trộm, mà chúng cần phải được chỉ bảo ra lệnh. Chúng thích được ra lệnh và Victor JM thích là người ra lệnh. Đây quả là một thế giới vì một lý tưởng. Trong một lúc, Legend đã đứt trông chờ sự xuất hiện trở lại của Atheb, hay liệu rằng cả gã cũng sẽ quy ngã trước sự lãnh đạo của xem không? Điều đó không quan trọng. Liên dân chỉ biết rằng Atherbeck, trong con người gã không có tính bạo ngược hung tàn, trong khi gã thủ lĩnh mới thì lại rất dư thừa đặc tính này. Năm ngoái, con bé biết rằng nếu đâu bị bắt kịp trên một cái cây, Ather sẽ quay lại để cứu nó, dù mom thì nói khác. So với năm nay, con bé ngay lập tức ý thức được rằng, Ather sẽ không thậm chí sẽ không thèm nhìn lại nếu nó làm nạn. Gã đứng đó nhìn thằng nhóc gầy gò cao lêu nghêu và đứa con gái trông như sư dân dựng trước mặt. "Về lại chúng mày mới đi ăn trộm với tao. Chúng có gì để mất kia chứ?" Hai đứa kia gật đầu. Thằng kia bước đến gần hơn và túm lấy tóc của Rudy. "Tao muốn nghe thấy điều đó." "Tất nhiên rồi," Rudy nói trước khi bị đẩy lùi trở lại. "Con mày?" Dĩ nhiên, Legion đã đáp lại đủ nhanh để tránh được các bị cư xử tương tự. Victor mỉm cười, ra nghiền nát điếu thuốc, hít một hơi thật sâu rồi gãy cổ. "Quý ông của ta à, con đếm của ta, có vẻ như đã đến lúc đi mua sắm." Khi cả nhóm rời đi, Legion và Rudy ở đằng sau, như chúng vẫn luôn như thế trong quá khứ. Cậu có thích gã không?" Rudy thì thầm. "Còn cậu thì sao?" Rudy ngần một thoáng. Tớ nghĩ hắn hoàn toàn là một gã khốn kiếp. Tớ cũng vậy. Cả nhóm đang rời xa khỏi chúng. "Nhanh nào, chúng ta bị tụt lại đằng sau rồi." Sau khi đi được một vài dặm, cả bọn đến được chỗ nằm trại đầu tiên. Chào đón chúng là một cú sốc. Những cái cây mà chúng đã tưởng tượng là cây oằn những quả thì trông thật kỳ ước và sơ xác. Với chỉ vài hàng táo treo lơ lửng một cách khốn khổ trên mỗi cành. Trang trại tiếp theo cũng thế. Có thể nằm đó là một vụ mùa thất bác Hay thời điểm này không hoàn toàn phù hợp để chúng đi ăn trộm Vào cuối buổi chiều Khi chiến lợi phẩm được chi chét ra Liuzhan và Rudy chỉ được đưa cho một quả táo bé tí Nói cho công bằng thì Những thứ mà chúng lấy được là cực kỳ thảm hại và ít ỏi Nhưng dù sao đi nữa Thì Victor Jamel cũng đã chia cho chúng một phần rất ít Mày gọi thứ này là gì chứ Rudy hỏi quả táo nằm trong lòng bàn tay thằng bé Thậm chí Victor còn không thèm quay lại Thầy nó trồng giống như cái gì một quả táo hạng bét kìa. Nhưng từ ngữ được ném vào vài gã. Đây, một quả táo ăn dở được quăng xuống đường, phần bị gặm úp sấp xuống đất. "Chúng mày có thể lấy cái quả này nữa." Rudy đi điên tiết. "Cứ xuống địa ngục với cái đồ quỷ này đi, bọn tao không đi mười dặm chỉ để có được một quả táo rữa, ốm ọe như thế này. Có phải không, Leigen?" Leigen không trả lời. Con bé không có thời gian vì Victor Chemeau đã đè lên Rudy trước khi nó có thể thốt ra được lời nào. Hai đầu gối của thằng kia đã đè chặt lên tay của Rory và hai bàn tay của gã thì đang siết quanh cổ họng thằng nhóc. Nhưng quả táo được nhặt lên bởi không ai khác ngoài Andy Snicker, theo lệnh của Victor. "Mày đang làm đau cậu ta đấy." "Thế hả?" Victor lại mỉm cười, khóe ghé gét nụ cười ấy biết bao. "Hắn, hắn không làm tới đâu đâu." Những lời nói của Rory được dồn lại với nhau và mặt thằng bé đỏ lên với sự căng thẳng, muội của nó đã bắt đầu chảy máu. Sau một khoảnh khắc kéo dài của sự căng thẳng, ngai càng tăng lên rồi qua. Victor thả Rudi đi ra, rồi trèo ra khỏi người, bước thêm vài bước với vẻ bất cần. Tần này nói: "Đừng là đi nhóc. Giờ rừ đi, đã lựa chọn một cách thông minh làm theo những gì được bảo." Victor lại hờ hững bước đến gần và đối mặt với nó. Gã nhẹ nhàng so bóp lên tay nó, vừa nở một nụ cười toe toét, một lời thì thầm: "Trước khi mày muốn tao biến dòng máu đỏ thành một cái đại hồng nước, thì tao khuyên mày nên cút đi, tên con." Và mang theo cả con đếm rắn đi theo nữa. Không có ai giúp chứ. Nào, chúng mày còn chờ cái gì nữa? Lily gen nắm lấy tay của Roddy và chúng bỏ đi. Nhưng Roddy vẫn còn ngoái lại nhìn một lần cuối cùng, và nhổ một bụm nước bọt vào lẫn máu vào chân của Victor Semen. Hành động này đã khơi mào cho một lời nói sau cùng. Mày sẽ phải trả giá cho chuyện này vào một ngày khác đó anh bạn ạ. Hãy nói điều mà bạn muốn nghe về Victor Semen. Nhưng chắc hẳn là gã có sự kiên nhẫn và một trí nhớ tốt. Gã chỉ mất khoảng 5 tháng để biến lời nói của mình thành sự thật. Nếu mùa hè năm 1941 đang tự xây địch lại như bức tường xung quanh những con người như Rudy và Lillian, thì mùa hè ấy lại tự viết và vẽ vào cuộc đời của Max Vandenburg. Và những khoảnh khắc cô đơn nhất của anh trong căn hầm, những tường ngữ chất đống xung quanh anh, những ảo ảnh bắt đầu đổ ra và rơi xuống và thỉnh thoảng lại khập khiễng dậy ra khỏi lòng bàn tay anh. Anh có những thứ mà anh gọi là một số công cụ nhỏ một quyển sách được sơn, một nắm bút chì, một tâm trí đầy những suy nghĩ, như một trò xếp hình đơn giản, anh kết hợp chúng lại với nhau. Ban đầu, Max đã có ý định viết lại câu chuyện về cuộc đời của chính mình. Ý tưởng của anh là viết về tất cả những điều đã xảy đến với anh, tất cả những điều đã dẫn dắt anh đến một căn hầm trên phố Thiên đàng, nhưng đó không phải là những gì anh viết ra. Tình trạng bị lưu đày của Max đã tạo ra một điều hoàn toàn khác. Đó là một bộ sưu tập những suy nghĩ bất chợt và anh đã chọn cách nắm bắt lấy chúng. Chúng có cảm giác thực chúng còn thực hơn cả những lá thư anh viết cho gia đình mình và người bạn Walter Keller của anh. Với một nhận thức rất rõ trong đầu rằng anh sẽ không bao giờ gửi những lá thư ấy đi được. Những trang sách bị mạo phạm của Nguyễn Minh Cam đang trở thành một chuỗi những bức vẽ, từ trang này đến trang khác, mà qua đó anh tổng kết lại những sự việc đã biến đổi cuộc đời trước đây của anh sang một cuộc đời khác. Có những bức anh chỉ mất vài phút để vẽ, những bức khác thì vài giờ đồng hồ. Anh quyết tâm rằng khi quyển sách này được hoàn tất thì anh sẽ đưa nó cho Lillian khi con bé đã đủ lớn và hy vọng là Vì tất cả những điều vô nghĩa này sẽ qua đi. Từ lúc anh kiểm tra những cây viết chì trên trang sách từ phủ Sơn đầu tiên, lúc nào anh cũng giữ quyển sách ở gần bên mình. Thường thì nó nằm bên cạnh anh, hay vẫn còn yên vị dưới những ngón tay khi đang đang ngủ. Một buổi chiều nọ, sau những cái hít đất và nằm xuống ngồi dậy, anh ngủ thiếp đi, người dựa vào tường căn hầm. Khi Leiaa đi xuống, con bé nhìn thấy quyển sách đang ở bên cạnh anh, nằm tựa vào đùi anh và sự tò mò đã chiến thắng nó. Con bé vươn người tới trước và cầm quyển sách lên, đợi anh trở mình. Anh vẫn không nhúc nhích, mắt ngồi đó, ngồi tựa cả háng vào phần đầu và lưng vào tường. Con bé chỉ có thể nhận biết được tiếng anh thở, lao vào rồi lại lao ra, cơ thể anh. Khi con bé mở quyển sách ra và dở hú họa vài trang, hoảng sợ trước những gì vừa nhìn thấy, Gia Gen đặt quyển sách xuống và đúng chỗ con bé đã phát hiện ra nó, vừa vào chân Mas. Một giọng nói làm con bé giật mình. Giọng nói ấy cất lên và khi con bé nhìn sang theo cái bệt âm thanh dẫn đến người phát ra đó, Thì đó là một dấu hiệu nhỏ của sự hài lòng đang hiện diện trên đôi môi do thái của anh. "Lạy Chúa, anh đã làm em sợ chết khiếp đi được Max à." Anh lại quay về với giấc ngủ của mình và đằng sau anh, con bé kéo lê cái suy nghĩ ấy lên những bậc cấp. "Anh đã làm em sợ, Max à." Cái khuôn mẫu này tiếp tục suốt đến cuối mùa hè, phàm sang đến cả mùa thu. Rudy cố gắng hết sức để vượt qua những buổi họp mặt ở trung tâm thiếu niên Hitler. Max thì tập thích đất và vẽ những bức tranh của anh. Đây gián tìm những tờ báo và biết những từ ngữ của mình lên bước từng hầm. Có một điều cũng đáng lưu ý là mỗi khuôn mẫu đều có ít nhất một chỗ lằn lạc nhỏ, và một ngày nào đó cái chỗ lằn lạc này sẽ lòi ra, hay rơi ra từ một trang sách này sang một trang khác. Trong trường hợp này thì nhân tố chủ đạo là Rudy, hay ít nhất đó là Rudy và một khoảnh sân tập thể thao vừa được bón phân. Cuối tháng 10, mọi việc đều có vẻ như bình thường. Một thằng bé hồi hám đang bước trên phố Tiền Đạn, gia đình nó đang trong nó về đến nhà trong vài phút nữa. Và đó sẽ nói dối rằng tất cả mọi người ở trung tâm thiếu niên Hitler đều phải luyện tập thêm ngoài sân. Cha mẹ nó thậm chí sẽ còn trong đời ở nó vài tiếng cười. Họ đã không có được nó. Hôm nay, Rudy đã cạn kiệt tất cả những tiếng cười cũng như những lời nói dối của mình. Còn cái ngày thứ tư ấy, khi Liazen quan sát gần hơn, con bé có thể thấy rằng Rudy Steiner đang cởi trần và thằng bé đang vô cùng giận dữ. Có chuyện gì vậy? Liazen cất tiếng hỏi khi Rudy lặng lẽ bước đi qua. Thằng nhóc quay người lại và chỉa cái áo ra gửi đi. Gì kìa? Cậu đi kìa, tôi bảo là gửi đi xem nào. Một cách lững lờ, Nejen cúi người xuống và ngửi thấy một luồng khí có mùi khủng khiếp bốc ra từ cái áo, lúc này chỉ còn lại đập một bầu nâu xỉnh. Lạy các đấng Jesus Maria Giuseppe, có phải là? Trần nhóc gật đầu. Nó còn cả trên cầm tới nữa, cầm tớ, tớ đã gặp may khi không nuốt phải nó. Lạy các đấng Jesus Maria Giuseppe. Xưng tập ở trung tâm thiếu niên Hitler vừa mới được bổ phân. Cứt bò đấy, tôi cho lại như thế Nó cho cái áo của mình một sự đánh giá lãnh đạm Đầy vã gớm nghiết và khinh biển Cái gã tên gì ấy nhỉ? Đó chơi Có biết là dưới đất có phân bò hay không? Hắn nói là hắn không biết Nhưng lúc đó hắn đã tuet tuet cười Lại các đớn Giê-xu Câu làm ơn đừng có nói ra cái câu đó nữa được không Điều mà Rudy cần vào lúc này là một chiến thắng Nó đã thua trong lần đối đầu với Victor Gemmae Nó đã phải chịu đựng hết rắc rối này đến rắc rối khác ở trung tâm riêng của Hitler. Tất cả những gì nó muốn là một mẫu thành tựu nho nhỏ và nó rất quyết tâm có được điều này. Nó tiếp tục đi về nhà, nhưng khi nó bước đến được chỗ những bậc cấp, nó thay đổi ý định và bước chậm chậm một cách đầy vẻ chủ ý về phía đứa bé gái. Một cách thận trọng và khẽ khàng, nó cất tiếng nói. Cậu có biết điều gì sẽ làm tớ vui lên được không? Nếu cậu nghĩ là tớ sẽ làm chuyện đó trong tình trạng như thế này của cậu thì anh ấy có vẻ thất vọng ra mặt. Không, không phải chuyện đó. Một điều khác kì. Nhìn tới đây, tôi tớ thối quá. Tôi thối mùi phân bò hay phân chó, con ý sao cũng được, như thường lệ, tôi đang đối mèo. Tôi cần một chiến thắng liền gen à, thật lòng đó. Lilegen biết điều đó, con bé bước đến gần hơn, mặt cho cái mùi kinh khủng tỏa ra từ người thằng bạn. Ăn trộm, chúng ta phải ăn trộm một thứ gì đó. Không. Chúng ta ăn trộm lại một cái gì đó. Cái gì đó không quan trọng, chỉ cần phải làm sớm mà thôi. Lần này chỉ có cậu về tới thôi, không có Semel, không có anh em nhà Smaco, chỉ cậu tới thôi. Đôi tai nó ngứa ngáy mà nó đập nhanh hơn, vừa đồng thời vì nó nhếch thành một nụ cười. Ngày hay đấy. Vậy là xong xuôi đâu rồi nha? Ngày mai nha. Và dù đã cố gắng không làm thế, thì Rudy cũng không thể giấu nổi nụ cười như được bóng phân trên gương mặt nó. Lê Gen gật đầu. Ừ, ngày mai. Kế hoạch của hai đứa là hoàn hảo, duy chỉ có một việc, chúng không biết phải bắt đầu từ đâu. Chai Cầy đã cạn, Rudy nhăn mũi khinh bỉ khi nhắc đến những cuộc hành dạp phai tây, và chúng đã đặt ra giới hạn cho mình về Auto Stum, cũng như cái nông trại nghèo nàn của thằng này. Một lần đã là vô đạo đức lắm rồi, hai lần thì rõ ràng là một hành động khốn kiếp. Thế chúng ta ăn trộm ở chỗ quái nào bây giờ? Làm sao mà tao biết được, đây là ý tưởng của cậu vì mặt có phải không? Điều đó không có nghĩa là cậu không chịu động đảo tí nào chứ, tao không nghĩ ra được chỗ nào hết. Cậu thì chẳng bao giờ nghĩ ra được cái gì cả. Chúng cứ cả nhà như thế khi đi khắp cả thị trấn, rồi đến ngoại ô, chúng tận mắt nhìn thấy những trang trại đồng tiên và mấy cái cây đứng đó như những bức tượng tài ủ héo hon. Giữa kành cây xám xịt, vừa khi bọn nhóc nhìn lên thì chẳng có gì khác ngoài kình đá sơ sác và bố trợ trống rỗng. Rửa đi nhõn nước bọt, chúng quay về Morning cùng nhau đưa ra những gợi ý. Thế còn Modela thì sao? Bộ ấy thì sao chứ? Có thể nếu chúng ta nói câu hai Hitler Rồi sau đó mới ăn trộm thứ gì đấy Thì ta sẽ không sao hết Sau khi lang thang trên phố Munich Được độ một giờ đồng hồ Ánh sáng ban ngày cuối cùng cũng tàn lùi Và hai đứa nhóc chuẩn bị bỏ cuộc đến nơi Thật dớ dẫn Và bây giờ thậm chí tôi còn đói bụng hơn bao giờ hết Tôi chết đói đến nơi rồi Nó bước thêm 11 bước nữa Trước khi dừng lại và nhìn về đằng sau Cậu làm sao thế Bởi vì lúc này Niazen đang đứng bất động hoàn toàn Nhẹ một ánh mắt của nhận thức đang mắc kẹt trên gương mặt con bé. Tại sao con bé lại không nghĩ về điều này trước đây cơ chứ? Rodie bắt đầu trên nên mất kiên nhẫn. Cái gì vậy? Đồ con lận, chuyện gì thế? Ngay khoảnh khắc đó, Legion đã được ban tặng cho một quyết định. Liệu con bé có thể thực sự làm được điều đó, điều mà nó đang nghĩ hay không? Liệu nó có thể thực sự trả thù một con người như thế này hay không? Liệu nó có thể khinh thường một người đến thế hay không? Con bé bắt đầu đi theo hướng ngược lại, khi Rodie đuổi kịp nó. Con bé đi chậm lại một chút trong cái hy vọng vô ích muốn có được thêm một chút rõ ràng trong tâm trí mình. Rốt cuộc thì cảm giác tội lỗi đã ở đó rồi. Đó là đồ ẩm và hạt giống đã mọc thành một bông hoa có những cánh màu đen. Con bé cân nhắc xem nó có thể thực sự vượt qua được chuyện này hay không. Đến ngã tư đường, nó dừng lại. Tớ biết có một chỗ. Chúng băng qua con sông và đi lên ngọn đồi tên Tốc Tranh. Những cánh cửa bóng nước sân phủ và những viên gạch rối nằm đâu đó như tóc giả. Để che những cái đầu hói được chạy trước đến mức hoàn hảo Tường và cửa sổ được sân tiện cẩn thận Và những ống khói như đang thở ra những cụm khói hình vòng tròn Rudy cận lại Nhà, nhà của thị trưởng à Lê Giang gật đầu vẽ nghiêm túc một khoảng dừng Bọn họ đã ngừng thuê mẹ tới làm việc Khi bàn bạc thêm về chuyện đó Rudy hỏi làm thế quái nào mà chúng ta có thể vào được bên trong Nhưng Lê Giang biết Người trong cuộc biết Nhưng khi chúng có thể nhìn thấy cánh cửa sổ như thư phòng của con bé lại được chào đón với một cú sốc. Cánh cửa sổ đó đã khép chặt. Bây giờ thì sao đây? Ligen từ từ xoay người lại rồi rảo bước bỏ đi thật nhanh. "Vì là không phải hôm nay." Cậu bé nói, Rudy cười phá lên. "Tôi biết ngay mà, tôi biết mà, đồ con lận hôi hám, còn không thấy vào được trong đó ngay cả khi cậu có chìa khóa trong tay." "Cậu không phiền chứ?" chúng ta nhưng cần phải đợi đến đúng cơ hội. Con bé rảo bước nhanh hơn và về phía những lời nói cây độc của Roddy sang một bên. Trong thâm tâm, con bé cố gắng rùng mình để dũ bỏ cái cảm giác vui mừng khi thấy cánh cửa sổ đã đóng. Con bé tự mắng mình. "Tại sao vậy, Legion?" nó hỏi. "Tại sao mày lại phải nổi khùng lên khi bọn họ không thèm mẹ mày làm nữa? Tại sao mày lại không thể câm mồm lại được như vậy?" Mày biết rồi đấy, vợ của ông thị trưởng bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Sau khi mày gào thét vào mặt bà ta, có thấy bà ta đã đứng thẳng người lên và gượng dậy có thể bà ta sẽ không bao giờ để mình phải rung lẩy bẩy vì lạnh trong căn nhà đó và các cửa sổ đó sẽ bị đóng chặt mãi mãi. Mày đúng là đồ con lợn ngu ngốc. Dù vậy, một tuần sau, vào chuyến ghé thăm lần thứ năm của chúng đến phần cao hơn của thị trấn Montsin thì nó đã được mở. Cánh cửa sổ để mở ấy đang hít một luồng không khí vào trong. Đó là tất cả những gì chúng cần. Rồi đây là đứa dừng lại trước, thằng bé lấy mu bàn tay bổ vào sườn của Liazen. Có phải cái cửa sổ ấy không? Nó đang mở kìa. Thằng bé thị thầm, sự hóa hức trong giọng nói của thằng bé nhảy chồm ra từ miệng nó, như một cánh tay đặt lên vai của Liazen. Chắc chắn rồi. Và tim nó bắt đầu đập mới dữ dội làm sao. Trong những lần trước, khi chúng thấy cánh cửa sổ khép chặt, nội thất vọng bên ngoài của Liazen là để che giấu cho một sự nhẹ nhỡm vô biên trong lòng đó. Liệu con bé sẽ có căng đảm vào bên trong chứ? Và sự thật là, vì ai và vì cái gì mà con bé phải đi vào trong đó? Vì rượu đi chăng? Để tìm giúp thức ăn chăng? Không. Không cái sự thật đáng đề tẩm là đây. Con bé không quan tâm về thức ăn, rửa đi. Dù con bé có kháng cự lại cái suy nghĩ này đến mức độ nào đi nữa, vẫn là thứ yếu trong kế hoạch của nó. Cái con bé muốn chính là quyển sách người hít sáo. Con bé sẽ không chịu nổi việc nhận được quyển sách đó từ tay một người đàn bà già nua, cô đơn và đáng thương hại, mà khác, ăn trộm quyển sách ấy thì con bé dễ chấp nhận hơn một chút. Ăn trộm nó, theo một ý nghĩa bệnh hoạn nào đó, cũng giống như kiếm được nó vậy. Ánh sáng đang thay đổi theo từng khối bóng râm. Hai đứa trẻ như bị hút về phía ngôi nhà to lớn hoàn hảo. Chúng lụp lọi những suy nghĩ của mình. Cậu có đói không? Đến chết rồi đây này. Ý con bé muốn nói về sự đói khác chứ một quyển sách. Xem kìa, một cái đèn trên lầu vừa sáng nè. Tớ thấy rồi. Nhưng con đói bụng chứ đồ con ạ. Chúng khe khười hội họp một lúc trước khi giải quyết xong việc ai sẽ là người đi vào và ai sẽ là người đứng xem. Là đứng Nam nhi trong phi vụ này, rõ ràng rồi đi cảm thấy rằng đáng lẽ nó phải là người đi vào. Nhưng hiển nhiên, chỉ Lejen mới biết rõ nơi này, này. còn bé sẽ là người đi vào trong. Còn bé biết có cái gì ở phía bên kia cửa sổ. Nó nói ra điều đó. Tớ sẽ vào thôi. Lejen nhắm mắt lại thật chặt. Cô bé buộc mình phải nhớ lại, phải mường tượng ra hình ảnh ông thị trưởng và vợ của ông ta. Cô bé quan sát tình bạn được tích lũy của nó với Lisa Herman và đảm bảo là đã thấy cái tình bạn ấy bị đá cho một phát rồi sau đó bị bỏ lại bên vệ đường. Cách này đã mang lại hiệu quả. Con bé thấy ghê tởm hai người bọn họ. Chúng kiểm tra con đường và lặng lẽ băng qua khoảng sân trước nhà. Giờ thì chúng đang quỳ bên dưới khe cửa sổ trên mặt đất. Tiếng thở của hai đứa như được khuếch tán ta. Nào, hãy đưa tới giữ cái dây của cậu. Cậu sẽ đi khẽ hơn. Không phản nằng lời nào, Legend tháo nhân sợi dây buộc dây đang đu hết và đã mòn vẹt ra, rồi để đôi dây của nó xuống đất. Con bé đứng dậy, rồi Rudy nhẹ nhàng mở cánh cửa sổ ra. Chỉ vừa đủ để Legend trèo vào bên trong. Âm thanh của cánh cửa phóng qua đầu chúng như một chiếc máy bay đang chuẩn bị hạ cánh. Lejen nâng người qua bờ tường và luồn vào bên trong một cách chật vật. Nó nhận thấy rằng việc cởi giày ra là một ý tưởng tuyệt vời vì nó đã đáp xuống sàn gỗ một cách nặng nề hơn là nó nghĩ. Lòng bàn chân của nó như mở rộng ra theo cái cách đậu đớn đó. Nâng lên đến tận mặt trong của đôi tất còn bé. Căn phòng dựng ở đó theo cái cách mà nó luôn như thế. Lejen, trong cái ánh sáng lờ mờ bụi bặm, rùng mình để vũ sạch cái cảm xúc hội tưởng. Nó trường tay trước và để cho mắt mình quen với bóng tối Sao rồi? Rudy thì thầm rõ thành từng tiếng từ phía bên ngoài Nhưng con bé đã nhòi tay ra đằng sau Và đạp cho nó một cái Giê-y nói Im lặng nào Nó nhắc nhở con bé Đồ ăn, hãy tìm thức ăn đi Cả thuốc lá nữa nếu cậu có thể Dù vậy, cả hai món ấy là những điều cuối cùng trong tâm trí của Liazen Con bé đã trở về ngôi nhà của mình Dù những quyển sách đủ màu sắc và đủ hình dạng của ông thị trưởng bởi những con chữ vàng và bạc của chúng, con bé có thể người thấy những trang sách. Con bé gần như có thể nếm thấy những con chữ khi chúng chất thành đống xung quanh. Đôi chân được con bé thấy chỗ bất thường bên tay phải. Con bé biết quyển sách mà nó muốn, biết vị trí chính xác. Nhưng khi con bé tới được chỗ thường lệ của quyển ngữ hữu 6 trên kệ sách, thì quyển sách không có ở đó. Một cái hở nhỏ đã thế vào chỗ đó. Từ bên trên, con bé nghe thấy tiếng của những bước chân. Bóng đèn nó tắt rồi. Rudy thì thào, những tờ ngữ được nhét qua cánh cửa sổ để mở. Họ đang xuống dưới đấy. Sau đó là một khoảnh khắc dài tưởng chừng như vô tận, sự bĩnh cũ của quyết định chính xác đến từng giây. Đôi mắt con bé đảo khắp căn phòng và nó có thể nhìn thấy quyển ngữ xấu đang nằm đó, một cách kiên nhẫn trên bàn của ông thị trưởng. "Đi lên." Rudy cảnh cáo nó, nhưng rất bình tĩnh và gọn gàng đi ra gen bước tới, cầm quyển sách lên và thận trọng đi ra ngoài. Kodawu ra trước, nó trèo qua cửa sổ, tìm cách tiếp đất bằng đôi chân nó một lần nữa, và lại cảm thấy sự nhói đau một lần nữa, lần này là ở chỗ mắt cá chân. "Nào, chạy, chạy đi." Rudy cầu khẩn nó. Khi đã qua góc đường, trên con đường dẫn xuống dòng sông dọc phố Munich, con bé ngừng lại và gặp người xuống để hồi phục sức lực. Cơ thể nó bị gập lại ở giữa, không khí như đã đâm cứng lại một nửa trong miệng nó, và nó tìm con bé rung lên trong tay nó. Rudy cũng vậy, khi thằng bé nhìn qua Nó thấy quyển sách kẹp dưới tay của Lejen lắp bắp nói. Cái quyển sách quá quý đó nó nó nghĩa là như thế nào đây? Giờ thì bóng tối đã thực sự bao trùm lên hai đứa. Lejen thở hổn hển, không khí trong họng con bé bắt đầu được rã đông. Đó, đó là tất cả những gì tao có thể tìm thấy. Rủi thay, Rudy đã có thể ngửi thấy điều đó, lời nói dối. Thằng bé ngẩng cổ lên rồi nói với bạn nó điều mà nó nghĩ là sự thật. Cậu không lẻn vào đó để trộm thức ăn có đúng không? Cậu đã có điều mà cậu muốn. Sau đó Lillian đứng thẳng người dậy Mà bị lấn át với cảm giác bệnh hoàng Của một nhận thức khác Đôi dậy, con bé nhìn xuống chân của Rudy Sau đó là tay thằng bé Giỡn mặt đất xung quanh nó Cái gì, cái gì Đồ con lợn, dậy tới đâu rồi Mặt Rudy trắng bệnh ra như tờ giấy Và điều này làm con bé không còn nghi ngờ gì nữa Chúng ở chỗ tòa nhà ban nảy Có phải không Rudy tìm kiếm xung quanh một cách tuyệt vọng Miệng không ngừng vang vĩ vô ích Rằng có lẽ nó đang ăn đôi dậy theo cùng Thằng bé tưởng tượng ra cảnh nó đã nhặt đôi giày lên Ước sao điều đó là sự thật Nhưng đôi giày không có ở đó Chúng đang nằm một cách vô dụng hay thật ra tệ hại hơn nhiều Như để gánh hết trách nhiệm dưới chân tượng nhà số 8 của Ukraine Đồ ngốc Thằng bé tự bắn mình, tự giật tay mình Nó nhìn một cách đầy xấu hổ xuống đôi tất ủ rộ của Liazen Thằng bé không mất quá nhiều thời gian để quyết định khắc phục sai lầm của mình Một cách sốt sắn, nó nói Câu chớ ở đây Rồi vội vã lao về phía góc phố Đừng có để bị bắt đấy." Legion gọi với theo, nhưng thằng bé đã không nghe thấy câu nhắc của bạn mình. Khi Rudy đi đi rồi, thời gian trôi qua thật nặng nề. Bóng tối giờ đã thống trị hoàn toàn và Legion chắc rằng nó sẽ phải hứng chịu một trận wash nên khi về đến nhà. "Nhân lên nào." Cậu bé rên rỉ, nhưng Rudy vẫn không xuất hiện. Cậu bé tưởng tượng ra tiếng còi xe cảnh sát vọng đến và quấn vào nó, đang thu nhạc lấy nó. Dù vậy, vẫn chẳng có gì cả. Chỉ khi khi còn bé đi đến chỗ giao nhau của hai con phố trong đôi đất ướt nhẹp bẩn thỉu của mình, thì nó mới nhìn thấy thằng bạn, khuôn mặt rạng ngời chiến thắng của Rudy được giơ lên cao khi nó sải bước về phía con bé. Hàm răng của thằng nhóc nghiến lại thành một nụ cười và đôi giày đang lủng lẳng trên tay nó. Họ gần như đã giết tó rồi, nhưng mà nó đã làm được. Khi cả hai đã vượt qua được chỗ con sông, thằng bé đi cho con bé đôi giày và con bé ném chúng xuống đó. Lùi dưới đất, con bé nhìn lên người bạn thân nhất của mình. Đồ ngốc. Lùi đè cuối người. Đó là niềm hân hạnh của tớ. Hẳn sẽ chẳng ít gì khi hỏi liệu tớ có được tưởng một nụ hôn vì điều này, có phải không? Vì đã mang về cho tớ đôi giày mà chính cậu đã bỏ lại đằng sau hả? Thế đấy. Thằng bé dơ tay lên rồi nói khi chúng đi tiếp. Và Liên Liê Giang cố gắng bỗng ngon vào lời nói một cách có suy tính. Con bé chỉ nghe được phần cuối cùng trong câu nói của thằng bạn. Đằng nào thì tớ cũng chẳng muốn hôn cậu, tớ sẽ không làm thế nếu hơi thở cậu có mùi như đôi giày vậy. Cậu làm tớ phát tẩm lên rồi đây nè. Nó nói với thằng bạn Và con bé hy vọng thằng này không nhìn thấy Cái phần dạo đầu của một nụ cười đã thoát ra khỏi miệng đó Trên phố thiên đàn Rudy tung hứng quyển sách Dưới ngọn đèn đường Nó đọc nhang đề của quyển sách thành tiếng Và tự hỏi xem quyển sách này nói về cái gì Liazen đáp lại một cách mơ vàng Chỉ là về một tên giết người mà thôi Thế thôi à Còn có một viên cảnh sát cố gắng bắt được hắn ta nữa Rudy trả quyển sách lại cho Liazen Nhưng nói đến việc đó tớ cho rằng cả hai ta sẽ gặp một chút mực mình khi ta về nhà đấy, đặc biệt là cậu. Tại sao lại là tớ? Cậu biết mà, mẹ cậu ấy. Bảy thì sao? Lia Gen đang thực hành cái quyền lợi hiển nhiên của một con người đã từng thuộc về một gia đình. Tất cả đều ổn khi một người càng nặng rên rỉ và chỉ trích những thành viên khác của gia đình mình, nhưng họ vẫn sẽ không để cho bất cứ ai khác làm điều đó. Đó là khi bà Nguyễn Trào gia đình mình và chứng tỏ lòng trung thành. Có vấn đề gì với bảy à? Ru đi lùi lại. Xin lỗi đồ con lận. Tôi không có ý công kích cậu. Thậm chí trong bóng tối, Leia Gen cũng có thể thấy Rudy đang lớn lên, mặt nó đang dài ra, mớ tóc vàng hoe của thằng bé đang tối thẫm đi, dù rất khó nhận thấy, và những đặc điểm của nó dường như đang thay đổi hình dạng. Nhưng có một điều sẽ chẳng bao giờ thay đổi, bạn không thể giận cậu bé này lâu. Có ổn không nếu tối nay tôi ăn ở chỗ cậu? Tôi nghĩ là không. Tôi cũng biết thấy thực xấu hổ là cậu không thể ăn sách được. Atabek từng có lần nói điều gì đó đại loại như thế, cậu nhớ không? Chúng hồi tưởng lại những ngày xa xưa tươi đẹp trên quãng đường còn lại. Lejen thường liếc nhìn xuống quyển ngữ 6, nhìn cái bìa sách màu xám và nhan đề sắc được in chữ màu đen. Trước khi đi vào nhà, Rudeus ngừng lại một thoáng và nói: "Tạm biệt đồ con lận, ngủ ngon nhé, cây trộm sách." Đó là lần đầu tiên Lejen được gán cho danh hiệu và con bé không thể giấu được một sự thật là nó rất thích danh hiệu đó. Như chúng ta đều đã biết, Con bé đã ăn trộm những cuốn sách trước đó rồi, nhưng vào cuối tháng 10 năm 1941 thì việc này mới trở thành chính thức. Đêm hôm đó, Liesel Meminger đã thực sự trở thành kẻ trộm sách. Ba hành động ngu ngốc của Rudi Steiner. 1. Nó đăng trộm cuốn khoai tây to nhất ở Mama, cửa hàng tạp hóa trong vùng. 2. Đối đầu với Frank Deutscher trên phố Munich. Và 3. Không tham gia những buổi họp mặt ở trung tâm thiếu niên Hitler. Rắc rối trong hành động đầu tiên của Rudy là thói háu ăn. Đó là một buổi chiều ẩm đạm như những buổi chiều khác vào giữa tháng 11 năm 1941. Trước đó, nó đã len lỏi qua những người đàn bà với tem phiếu của họ một cách hết sức khéo léo, gần như là có thể nói như vậy, với một chút dáng dấp của một tên tội phạm thiên tài, nó gần như đã hoàn toàn không bị để ý. Dù vậy vẫn kính đáo như thế, nó đã say sỡ để nắm lấy được củ khoai tây to nhất trong đống khoai. Củ khoai và vài người khác đang xếp trong hàng cũng đang nhìn một cách thèm thuồng tất cả đều nhìn thấy một nắm tay của một đứa trẻ 13 tuổi giơ lên cao và nắm lấy. Một giọng nói ầm ầm như giọng ca trong giảng học sướng của bà Helga đã chỉ ra nó. Và Thomas Memer lao như bão táp về phía cái củ khoai dơ bẩn ấy. "Nhưng quả táo đất của ta." Lão ta nói, cụi khoai tay như con năm trong hai tay của Rudy. Và những người đàn bà tụ tập xung quanh nó như một toán đô vật. Giờ là lúc cần mềm mẽ một chút. "Gia đình cháu, Rudy giải thích Một dòng nước mũi tự nhiên rỉ ra từ lỗ mũi, nó cố ý không chùy dòng nước mũi ấy đi. Cả nhà cháu đang chích đói, em cháu cần một cái áo ấm mới, cái cuối cùng đã bị lấy trộm rồi. Mà Mờ không phải là một tên ngốc, vẫn túm lấy cổ áo của Rudy lão nói: "Già mày định cho đó mặt cũ khoai tây này à?" "Không thưa ngài." Nó liếc xéo về phía con mắt của người đã bắt quả tang nó, mà nó có thể nhìn thấy. Mờn là một gã giống như một thùng thuốc súng, với hai cái lỗ đạn nhỏ để nhìn ra ngoài. Hàm răng của gã cứ như một đám đông khán giả trong sân bóng đá. Đứng ngồi chen chút vào nhau Chúng cháu ra đổi lấy mọi thứ của cái trong nhà Để lấy cái áo cho em cháu thích Cái tay ba tuần Nhưng bây giờ thì nhà cháu chẳng có gì để ăn cả Gà chú cứ hiệu tạp hóa Nắm Rudy bằng một tay Còn tay kia thì nắm cu khoai tây Gà hô to các từ ngữ đầy đe, đe dọa cho vợ gà nghe Cảnh sát Không cháu xin ngài Rudy vang nài Sau đây thằng bé sẽ nói với Liam xem rằng Nó sẽ chẳng hề sợ chút nào Nhưng lúc đó thì trái tim nó như muốn nổ tung ra Tôi tình chắc là như thế Đừng gọi cảnh sát cho xin ngài, đừng gọi cảnh sát. Mà mờ vẫn không mấy may rung động, trong khi thằng nhóc hoảng hoại và bùng bảy trong không khí. Cùng xếp hạng trong cơ hiệu tập hóa ngày hôm đó là một giáo viên, ông Linh. Ông nằm trong số những giáo viên ở trường, không phải là cha xứ hay ma sư. Rudy tìm thấy ông trong đám đông và nhìn xoáy vào mắt ông. "Thầy Linh, thầy Linh, hãy nói cho ông ta đi, em xin thầy, hãy nói cho ông ta biết là em ngèo thế nào đi." Người chủ cửa hàng đưa mắt nhìn về thầy giáo nọ ra ý dò hỏi. Thầy Linh bước lên trước và nói: Đúng thay đâu mà mà, thằng bé này rất nhỏ, nó đến từ phố Thiên đàng. Đám đông, hầu hết là đàn bà, bắt đầu bàn bạc về điều này. Họ biết rằng phố Thiên đàng không phải là hình ảnh thu nhỏ của cuộc sống giản dị ở Montsen. Nó nổi tiếng như là một khu vực khá nghèo khổ. Nó có tám anh chị em. Tám. Rudy phải cố nén một nụ cười, dù nó vẫn chưa thoát nạn. Ít nhất thì người thầy nọ cũng đang nói dối vì nó. Làm thế nào đó, mà ông ta đã thêm được 3 đứa nữa vào danh sách những đứa con của nhà Steiner. Nó thường đến trường với cái bụng lép kẹp vì chưa được ăn sáng. Giờ đám đông phụ nữ lại lao nhau bàn bạc một lần nữa, nó cũng giống như một lớp sơn phủ lên tình thế hiện tại, bổ sung thêm vào một chút sức tiếp phục cũng như bầu không khí đáng thương hại. Vậy có nghĩa là nó được phép ăn trộm những củ khoai tây của tôi sao? Lại là củ to nhất nữa chứ? Một người đàn bà thốt lên. "Im đi bà Merlin." Mẹ mờ cảnh cáo bà ta, và bà vội vàng im bặt. Ban đầu tất cả đều hướng sự chú ý về Rudy và cái gáy bị tóm của nó. Sau đó, sự chú ý ấy di chuyển tới lui từ thằng bé cho đến củ khoai tây, đến mama, từ người đẹp nhất đến xấu nhất. Và chính xác thì điều gì đã làm cho gã chủ quyết định tha cho Rudy vẫn là một bí ẩn. Có phải là tình trạng đáng thương hại của thằng bé, phẩm cách của thầy Lin, sự phiền phức của bà Messy? Dù nó là cái gì đi nữa, mama vẫn thả củ khoai tây lại vào đống khoai và lôi Rudy ra khỏi cửa hàng, gã tống cho nó một cú đá bằng chân phải và nói: Đừng có mà quay lại đây nữa. Từ bên ngoài, Rudy nhìn theo Mama đi đến chỗ quầy hàng để phục vụ thức ăn, kèm theo những lời mía mai dành cho vị khách hàng kế tiếp của gã. Tôi tự hỏi là ông sẽ hỏi mua cụ khoai nào. Gã nói một mắt vẫn trong chừng thằng bé. Phần Rudy vẫn còn có một thất bại khác. Hành động ngu ngốc thứ hai cũng có mức độ nguy hiểm tương đương, nhưng lại bắt nguồn từ những lý do khác. Sau trận đánh nhau này, Rudy sẽ có một con mắt bầm đen xương sườn như muốn nứt ra và phải cắt tóc. Một lần nữa, trong những buổi họp mặt tại trung tâm thiếu niên Hitler, Tommy Miller lại gặp rắc rối và Frank Deutscher, với cần đội Rudy giàu cục, gã đã không phải đợi lâu. Rudy và Tommy lại được ban cho một bài tập đứng lên nằm xuống toàn diện khác, trong khi những đứa khác tiếp tục học về các chiến thuật. Trong khi chạy trong một không khí giá lạnh, hai đứa có thể nhìn thấy những mái đầu và những đôi vai ấm áp qua ô cửa sổ. Ngay cả khi chúng gia nhập cùng những đứa còn lại, thì các bài tập vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Khi Rudy ngồi sụp xuống góc nhà ở chỗ cửa sổ và cạo bùng ra khỏi tây áo, Frank đã hỏi nó câu hỏi ưa thích của trung tâm hiếu điên Hitler. Quốc trưởng Adolf Hitler của chúng ta sinh ra ngày nào? Rôi đi nhìn lên. Sao? Sao cơ? Câu hỏi được lặp lại và thằng Rudolf Steiner vô cùng ngu ngốc, đứa biết rất rõ ràng đó là ngày 20 tháng 4 năm 1889, đã trả lời bằng ngày sinh của Chúa, thậm chí nó còn ném thêm vào chi tiết Bethlehem như một mẫu thông tin bổ sung. Frank biết đôi tai của hắn dạo nhau, một dấu hiệu rất tồi tệ. Cậu bước về phía Rudi và ra lệnh cho nó quay trở ra ngoài để chạy thêm vài vòng sân. Rudi chạy những vòng sân một mình và cứ sau mỗi vòng sân, nó lại được hỏi ngài sinh của quốc trưởng. Nó phải chạy 7 vòng trước khi đưa ra được câu trả lời đúng. Cái vấn đề chính sẽ ra vào ngày sau buổi họp mặt ấy. Trên phố Munich, Rudi nhận thấy Dacher đang đi trên vỉa hè với vài người bạn và cảm thấy cần phải ném một viên đá vào hắn. Bạn có thể thắc mắc rằng thằng bé đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Câu trả lời là có thể nó chẳng nghĩ gì cả. Nó có thể sẽ nói rằng nó đang thực hiện cái quyền mà Chúa đã ban cho nó Ấy là quyền được ngu ngốc Một trong hai điều đó Ấy chính là việc nhìn thấy Frank Dutcher Đã khiến nó thấy phải tự hủy hoại bản thân mình càng sớm càng tốt Quyền đá đập vào gáy của tên kia Dù không mạnh nhưng Rudy đã hy vọng Frank Dutcher quay lại Và trông rất vui vẻ khi thấy thằng nhóc đang đứng đó Cùng với Liazen, Tammy và em gái của Tammy, Christina Chảy thôi Liazen giúp nó Nhưng Rudy không hề nhúc nhích Bây giờ chúng ta không phải ở trung tâm thiếu niên Hitler Nó nói với Liazen Những gá kia đã đến nơi rồi Liazen vẫn đứng bên cạnh bạn nó Cũng như thằng Tommy đang coi rúm người lại Và con bé Christina mỏng manh yếu đuối Ông Steiner Frank nói trước khi nhấc thằng bé lên Và ném nó xuống vệ đường Khi Rudy đứng dậy Điều đó chỉ khiến cho Dasher càng điên tiếc hơn Hắn lại vật nó xuống lần thứ hai Kèm theo một cú thúc đầu gối và lọc ngực Một lần nữa Rudy lại đứng dậy Và đám chơi chơi kia lúc này đã phá lên cười nhạo thằng bạn của chúng. Đây không phải là tin tốt lành nhất đối với Rudy. "Mày không thể làm nó đau hơn được à?" đứa cao nhất trong bọn này hỏi. Cặp mắt hắn có màu xanh và lạnh lẽo như bầu trời, và những từ ngữ ấy là tất cả những lời khích lệ mà Frank cần. Lúc này, hắn đã quyết định là Rudy sẽ phải đập người xuống đất và nằm nguyên ở đó. Một đám đông lớn hơn đã vây quanh chúng. Khi Rudy tung ra một cú đấm vào bụng của Frank Dacha, và đấm hộc hoàn toàn. Đồng thời, hốc mắt bên trái của thằng nhóc rắc bỗng lên vì một cú đấm trả. Cú đấm ấy đến cùng những ngôi sao lấp lánh và thằng nhóc đã gục xuống đất trước khi có thể nhận thức được chuyện gì đã xảy ra. Nó lại bị đấm một lần nữa cùng vị trí đó và nó có thể cảm thấy vết thâm chuyển sang màu vàng, rồi màu xanh, rồi màu đen cùng một lúc. Ba lớp của một cơn đau đầy vui vẻ. Đám đông ngày càng đông, tấm trầm lại và liếc mắt nhìn để xem Rudy có lại đứng dậy được một lần nữa hay không. Không, lần này Nó vẫn nằm nguyên vẹn trên mặt đất ẩm ướt và giá lạnh, cảm nhận được mặt đất ấy dâng lên qua quần áo của mình và từ lan rộng ra. Những ngôi sao lấp lánh vẫn ở trong mắt nó và nó không nhìn thấy gì cả cho đến khi đã quá muộn. Vì lúc này, Frank đã đứng trên nó như một con dao bỏ túi mới toanh đang chuẩn bị ngồi xuống và cắt nó. Không, Lia giằng thẳng đối, nhưng gã trai cao lớn đã giữ nó lại, những từ ngữ này của gã vang lên trong tai con bé sâu sắc và dày dặn. "Đừng lo, nó sẽ không làm thế đâu." Thằng này không có gan làm vậy đâu. Gã đã sai. Khi tiếng đến gần Rudy hơn, Frank chuyển sang tư thế quỳ gối và thầm thì. "Quốc trưởng của chúng ta sinh ra ngày nào?" Mỗi từ ngữ được phát âm thật cẩn thận, day dò nhét vào tai thằng bé. "Koi nào Rudy, người sinh ra ngày nào? Mày có thể nói cho tao biết, mọi chuyện ổn cả thôi, không có gì phải sợ cả." Và Rudy nói đã trả lời thế nào? Liệu nó có trả lời một cách khôn ngoan? hay nó đã cho phép sự ngu ngốc của mình nhấn nó chìm sâu hơn xuống vũng lệ Nó nhìn một cách hạnh phúc và đôi mắt xanh nhợt nhạt của Frank Dutcher và trả lời Ngày thứ hai đầu tiên sau phục sinh Chỉ trong vòng vài giây con dao đã dí vào mái tóc của nó Đây là buổi cắt tóc thứ hai trong giai đoạn này của cuộc đời Liazen Mái tóc của một người Do Thái đã được cắt bằng một cây kéo hoen rỉ Tóc của người bạn thân nhất của con bé đã bị cắt với một con dao sáng bóng Con bé không biết có ai sẽ trả tiền để được cắt tóc như thế này Còn Rudy, cho đến thời điểm này của năm, nó đã phải nuốt bụng, ngâm mình trong phân bón, bị tác cho vê mặt với một tên tội phạm chai choai. Và bây giờ thì đang nhận được một cái gì đó ít nhất thì cũng gần giống như là lớp kem phủ của chiếc bánh ngọt, bị lằm nhụp một cách công khai trên phố Midtown. Cứ như toàn bộ mái tóc của nó đã bị cắt một cách tự do thoải mái, nhưng với mỗi nhát cắt, luôn có vài sợi tóc bám víu lấy cuộc sống mến yêu để rồi bị giật ra hoàn toàn. Vì mỗi sợi tóc của nó bị nhổ ra, Rudy lại nhăn mặt Con mắt bầm đen của nó rung lên theo từng nhịp tim và xương sườn của nó nóng dần lên vì đau đớn. Là ngày 20 tháng 4 năm 1889. Frank dậy cho nó và khi gã dẫn đầu đội quân của mình đi khỏi, đám đông khán giả liền giải tán, chỉ để lại Liesel, Tommy và Christina với người bạn của chúng. Rồi đi nằm im trên mặt đất trong cái đầm lầy ngày càng dâng cao. Chúng ta chỉ còn lại một hành động ngu ngốc thứ ba không tham dự những buổi họp ở trung tâm thiếu niên Hitler. Nó không ngần đi thẳng thế trước, hoàn toàn chỉ là để cho deser thấy rằng nó không sợ gã. Nhưng sau một vài tuần, Rudy đã ngừng tất cả mọi hành động chống đối của mình lại cùng một lúc. Mặc bộ đồng phục của mình một cách đầy kiêu hãnh, nó bước ra khỏi khu thiền đàng và cứ thế đi tiếp. Cậu bề tôi trung thành của nó, Tommy, thì đi bên cạnh. Thay vì tham gia vào buổi họp của trung tâm thiếu niên Hitler, chúng đi ra ngoài thị trấn. Và đi dọc theo con sông Amber, chơi trò ném thi lê bên những tảng đá rất to quăng xuống nước. Và nói chung là làm đủ thứ trò quậy phá Nó bảo đảm sao cho bộ đồng phục của mình đủ dơ bẩn để đánh lừa mẹ nó Ít nhất là cho đến khi lát thư đầu tiên về đến nhà Đó là lúc mà nó nghe thấy tiếng gọi đầy đe dọa vọng lên từ dưới nhà bếp Ban đầu, cha mẹ đe dọa nó, nó vẫn không chịu đi Họ vang nại nó, nó vẫn khăn khăn từ chối Sau cùng, các cơ hội tham gia vào một bộ phận khác Đã gây ảnh hưởng để Rudy đi theo đúng đường Điều này là may mắn Vì nếu nó không chừng mặt ở trung tâm Thế Điên Hidner sớm Gianstano sẽ bị phạt vì sự vắng mặt của nó. Anh trai nó kết đã được hỏi xem Rudy có muốn gia nhập bộ phận Flicker hay không. Đây là bộ phận chuyên đào tạo về máy bay và việc bay lượn. Chủ yếu là chúng để chế tạo những mô hình máy bay và sẽ không có gã Frank the Butcher nào cả. Rudy chấp nhận và Tammy cũng tham gia. Đó là lần đầu tiên trong đời mà cách cư xử ngu ngốc của thằng bé đã mang lại cho nó những kết quả có lợi. Trong bộ phận mới này, bất cứ khi nào nó được hỏi câu hỏi nổi tiếng về ngày sinh của quốc trưởng, Rudy đều cười và trả lời ngày 20 tháng 4 năm 1889. Và sau đó quay sang Thami, nó thì thầm một ngày khác, đại loại như ngày sinh của Beethoven hay Mozart hay Stock. Chúng đã được học về tên của các nhà soạn nhạc trong trường học, nơi mà mặc cho sự ngu ngốc rõ rệt của mình, Rudy vẫn tỏ ra hết sức xuất sắc. Vào đầu tháng 12, cuối cùng chiến thắng cũng đến với Rudy Steiner, dù không theo một cung cách bình thường. Hôm ấy làm một ngày giá lạnh nhưng rất yên ả, trời sắp có tuyết rơi. Sau giờ học, Rudy và Diazhen ghé qua cửa hàng của Alex Tanner. Và khi về đến nhà, chúng nhìn thấy người bạn cũ của Rudy, Frank Dutcher, đang đi dòng qua góc phố. Diazhen, như thói quen của nó trong những ngày này, đang mang theo quyển sách người hít xáo. Con bé thích cảm nhận được quyển sách ấy trong tay mình. Dù là cái gáy sách, trơn loán, hay những cạnh giấy thô ráp, con bé là người nhìn thấy gã trước. Nhìn kìa! Đó chỉ cho Rudy thấy. Dutcher đang đi về phía chúng, cùng với một thủ lĩnh ở của trung tâm thiếu niên Hitler khác. Rudy rụt mình vào giỏ ốc, Nó sợ con mắt đang bình phục của mình Không phải lần này Nó nhìn quanh để tìm đường Nếu đi ngang qua nhà thờ Chúng ta có thể men theo con sông Và bỏ qua lối đó Không nói thêm lời nào Liazen đi theo nó Và chúng đã tránh được kẻ hành hạ rô đi Để rồi đâm thẳng vào đường đi Của một kẻ khác Ban đầu Chúng không nghĩ gì về việc này cả Cái nhóm đang băng qua cầu vào hút thuốc ấy Có thể là bất cứ ai Nhưng không phải như thế Đã quá trễ để quê lại Khi hai nhóm kịp nhận ra nhau Ôi không Chúng đã thấy ta rồi Victor Jamel miễn cười Gà nói một cách tức họa nhã Điều này chỉ có thể có nghĩa là Gà đang ở trong trạng thái nguy hiểm nhất No no, đây chẳng phải là Rudy Steiner Và con điếm ranh của nó đó sao Rất trân tru nhẹ nhàng Gà bước tới gặp hai đứa Và giật lấy quyển sách Và rít xáo khỏi tay của Diazen Chúng ta đang đọc cái gì đây Đây là chuyện của tao và mày Chẳng liên quan gì đến nó hết Đưa quyển sách đi Rudy cố gắng nói phải trái với gà Gà kia lúc này đang nói chuyện với Liazen Người hít sáo à, có hay không? Con bé hắn giọng Không tệ lắm Không may, nó đã tự tố cáo mình qua đôi mắt Chúng đã tỏ ra bối rối Con bé biết chính xác khoảnh khắc Khi mà Victor Gmail quyết định rằng quyển sách này Là một chiến lời khẩm Tao bảo mày cái này nha Với 50 mát Mày có thể lấy lại quyển sách này 50 mát à, coi nào Victor Mày có thể mua được cả ngàn quyển sách với số tiền đó mà." "Đó là Andy mà cô." "Ta có bảo mày nói không hả?" Andy im lặng, có vẻ như mồm của nó đã bị đóng lại. Liazen có ra vẻ phất tỉnh. "Vậy thì mày có thể giữ quyển sách ấy, ta đọc nó xong rồi." Vậy ha, vậy "Gì hả? Dây chuyền gì sẽ ra lúc cuối cùng?" Khốn kiếp thật, con bé chưa đọc đến đoạn đó. Cô bé tỏ ra lưỡng lự và Victor Shema có thể giải mã được điều này ngay lập tức. Lúc này, Rudy đã lao vào gã "Ta đi Victor, đừng làm điều này với con bé. Ta là người mày muốn, ta sẽ là bất cứ điều gì mày muốn." Gã kia chỉ gạt nó sang một bên, nguyên sách được đưa lên cao và gã chỉnh lại lợi nó. "Không, ta sẽ làm bất cứ điều gì tao muốn." Và gã tiếng về phía dòng sông, "Mọi người theo sau, ở tốc độ vừa đủ để đuổi kịp gã, nửa đi nửa chạy." Có vài đứa phản đối, có vài đứa dục gã tiếp tục. Điều này diễn ra thật nhanh và thoải mái. Có một câu hỏi và một giọng nói thân thiện nhạo báng. Nói tao nghe xem ai là người mới đây vô địch môn ném đĩa trong kỳ thế giận hội ở Berlin. Gã huyên người lại để đối mặt với bọn chúng. Gã khơi động cánh tay mình. Người đó là ai? Không kiếp thật. Cái tên ấy đã nằm trên đầu lưỡi của tao rồi. Có phải là gã người Mỹ đó không? Phải không hả? Cái gã tên là Carpenter hay gì đó? Làm ơn đi. Rồi đi. Nước bắn tung tué. Victor Schemele đã thực hiện một cuốn ném xoáy. Quyền sách được thả ra một cách đầy vinh quang từ tay gã. Nó mở ra và đập phành phạch. Những trang giấy vô lách sạch như thế nó đang che phủ cả mặt đất từ trên không trung. Một cách bất ngờ hơn mong đợi, nó dừng lại và có vẻ như bị hút về phía mặt nước. Quyển sách ấy vỗ tay khi chạm vào mặt nước và bắt đầu rơi xuống theo dòng. Victor lắc đầu. Không đủ đồ cao, một cậu nam tồi như vẫn đủ để chiến thắng hay không? Legion và Rudy không đứng yên ở đó để nghe tiếng cười của gã. Rudy đã chạy xuống bờ sông, cố gắng xác định vị trí của quyển sách. Cậu có nhìn thấy nó không? Liajen hỏi to, Rudy thì chạy. Thằng bé tiếp tục chạy dọc mép nước, chỉ cho con bé thấy quyển sách. Kia kìa. Nó dừng lại và chỉ tay, rồi lại chạy xuống để bắt kịp nó. Không lâu sau, nó lột áo khoác ngoài ra và nhảy xuống, lội ra giữa dòng sông. Liajen đã giảm tốc độ từ chạy thành đi, đã có thể nhìn thấy nỗi đau trong mỗi bước đi của mình, cái lạnh đau xé da thịt. Khi con bé đã đến đủ gần, nó nhìn thấy quyển sách trôi vượt quá vị trí của Rudy, nhưng thằng bé đã nhanh chóng bắt kịp. Tay nó thò ra và tóm lấy thứ mà giờ đây là một khối sũng nước, gồm giấy bồi và giấy. Người hít sâu, thằng bé nói to: "Đó là quyển sách duy nhất rơi trên dòng sông Amber ngày hôm đó." Nhưng thằng bé vẫn cảm thấy cần phải sướng ngang đề quyển sách lên. Một điểm thú vị khác là Rudy không cố gắng rời khỏi làn nước lạnh buốt người ấy ngay lúc đó, mà nó đã cầm quyển sách trong tay. Trong khoảng chừng 1 phút nó đã ở nguyên đó. Thằng bé chưa bao giờ giải thích điều đó với Liegen, nhưng tôi cho rằng con bé đã biết rất rõ rằng có hai lý do để Rudy làm như thế. Sau một tháng trời thất bại, vận khắc này là cơ hội duy nhất của nó để tận hưởng một chút chiến thắng. Và thứ hai, một vị trí như vậy của tính không bị kỹ là một nơi phù hợp để đại nghị lia gen ban cho nó phần thưởng mà nó vẫn thường đòi hỏi. Làm sao mà lần này con bé có thể từ chối nó cho được? Một cái hôm thì sau hai đồ con lợn, thằng bé đứng trong làn nước ngập đến ngực thêm một lúc nữa trước khi trèo lên bờ và đưa cho con bé quyển sách. Cái quần dài bết dính vào người nó và nó vẫn không dừng lại. Sự thật là, tôi nghĩ thằng nhóc này đã sợ. Rudy Steiner, sợ nụ hôn của kẻ trộm sách Hẳn là nó đã quá mong chờ nụ hôn ấy Hẳn là nó đã yêu con bé vô cùng Yêu đến không múc nào tạ suy Yêu nhiều đến mức nó sẽ không bao giờ yêu cầu con bé hôn mình một lần nữa Và sẽ đi xuống mồ mà vẫn không được hôn